Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 251, ngay lập tức tăng lên tầng thứ 7. Mà cái đạo pháp thuật này cũng chỉ có thể thi triển khi đã tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ 7. Có thể nói tu vi của dung huyên cao hơn so với dự đoán của minh nhược một tầng. Mặc dù việc đột phá của tỉnh niệm thông minh quyết càng lên cao càng khó nhưng khoảng cách từ tầng thứ bảy cho tới tầng thứ 8 lại càng khó vượt qua. Rất nhiều tu vi các vị tiền bối của từ hàng tỉnh trai cũng đều dừng lại ở tầng thứ bảy. Nhưng hiện tại trong số đệ tử của Minh Nhược cũng chỉ có một mình vân viện mới đạt được tới tầng thứ bảy mà thôi. Khi ánh trắng chiếu từ trên cao xuống, Dung Huyên hé miệng. Một tia sáng màu xanh liền xuất hiện rồi trong nháy mắt nó hóa thành cả trăm tia kiếm quang tấn công tử di. Trong không minh tỉnh hoa của Dung Huyên, ánh sáng của cả trăm đạo kiếm quang của tử di yếu đi nhiều. Đối với người tu đạo có cấp bậc như nàng mà nói thì hai phần uy lục có một sự chênh lệch cực lớn. Khi cả trăm đạo kiếm quan của Dung Huyên tấn công lên kiếm quan của tử di, chỉ thấy mấy tiếng nổ vang lên, đồng thời sắc mặt tử di trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Dung Huyên cũng không ra tay tiếp. Bởi vì sau khi tử di ngã xuống thì một thứ lực lượng nhẹ nhàng đã bốc lên từ phía sau bức trềm cuốn lấy tử di. Cùng lúc đó, Minh Nhược cũng thản nhiên nhìn vào trong cái kiệu mà nói. Ta tưởng là ai hóa ra là độc lông tôn giả. Sắc mặt của người trung niên áo đen trong chiếc kiệu hết sức âm trầm. Vừa rồi y chỉ tản ra một chút tâm nhiệm để cho dung huyên nhanh chóng giải quyết tử di, không ngờ được trong cảnh đấu pháp hỗn loạn như vậy mà Minh Nhược vẫn có thể phát hiện ra. Có điều người trung niên cũng chẳng hề che giấu, tất tiếng cười lạnh, giỏi lắm. Chính là ta. Minh Nhược. Cái thứ đệ tử tu vi không bằng dung huyên này đừng đưa ra cho xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi thực sự định dùng xa luân chiến để cho Dung Huyên đánh với từng đệ tử của ngươi hay sao? Độc Long Tôn Giả Thi kiếm qua lời nói của Minh Nhược có thể nhận ra được sự coi trọng của sư phụ đối với người này. Mà nàng lại chưa từng nghe qua danh hiệu của Độc Long Tôn Giả. Nếu như nói Vân Hồ Tiên Ông không có mấy tiếng tâm thì Độc Long Tôn Giả ngay cả chút tiếng tâm cơ bản cũng không có, bởi vì thi kiếm ít hoặc nhiều biết rõ Vân Hồ Tiên Ông là một tán tu có tu vi không kém. Trong hàng đệ tử hơn 10 người của từ hàng tỉnh trai thì chỉ có một người duy nhất biết rõ độc long tôn giả đó là Vân Viện. Tuy có tướng mạo bình thường, nhưng nàng lại là đệ tử xuất sắc nhất trong từ hàng tỉnh trai so với người khác càng nhận trách nhiệm lớn hơn. Thực ra trên thế gian độc long tôn giả còn có một cái danh hiệu càng thêm hiển hách. Danh hiệu này gọi là Kim Trướng Quốc Sư. Trong nước hung nô thì Kim Trướng Quốc Sư là người có địa vị được tôn sùng nhất, không ai so sánh được. Hắn có thể truyền ra rất nhiều lệnh, thậm chí có thể hơn cả vương lệnh của Hung Nô vương. Bởi vì Kim Trướng Quốc Sư ở trong nước Hung Nô là đại biểu tuyệt đối về quyền uy, thần quyền. Có thể khiến cho khắp nơi trở thành bảo cát cùng máu lửa, lão khiến cho chủng tộc cường hãn chuyên sống ở trên lưng ngựa và sinh tồn trong chiến tranh hoàn toàn thần phục và tôn sùng. Thực ra Độc Long Tôn Giả cũng không phải là người vô tình thông hiểu pháp quyết tu luyện nào đó. Hoặc là trong lúc vô tình chiếm được công pháp của người tu đạo còn sót lại. Sư môn của hắn là Động Chân Đạo. Nhưng không biết vì duyên cớ gì mà Độc Long Tôn Giả bị trục xuất khỏi Động Chân Đạo. Mấy chục năm sau, Độc Long Tôn Giả quay lại Động Chân Đạo, dựa vào tu vi mạnh mẽ mà giết sạch hơn 300 người Động Chân Đạo. Lúc ấy Động Chân Đạo đang cường thịnh vậy mà chỉ trong vòng một ngày liền biến mất khỏi danh sách huyền môn trên thế gian. Ngày xưa uy thế của Động Chân Đạo thậm chí không thua gì phái Thanh Thành đã suy yếu ngày nay. Vậy mà chỉ với sức một người xóa bỏ hoàn toàn Động Chân Đạo trên thế gian, thì đó tuyệt đối là cường giả đứng trên đỉnh của thế gian. Lúc trước từ thái độ của Nam Ly Việt đối với Độc Long Tôn giả, cùng thái độ của Độc Long Tôn giả đối với Nam Ly Việt thì có thể biết rõ tu vi của Độc Long Tôn giả còn ở bên trên Nam Ly Việt. Nhưng trong lúc đối kháng cùng Minh Nhược, Độc Long Tôn Giả trong lúc biểu hiện lại thua nửa chiêu, trên người của Minh nhược phát ra một loại lực lượng vô hình, Độc Long Tôn Giả Thủy chung không cảm giác được đằng sau bức trềm, làm cho hắn không biết biến hóa là từ đâu tới, nhưng Minh nhược lại thông qua hắn làm một cái ám hiệu của y đối với Dung Huyên nên đã phát giác chuẩn xác ra sự hiện hữu của hắn. Đến cảnh giới tu vi như Độc Long Tôn Giả, thường thường sẽ vô tình tự hình thành một loại uy nghiêm, một loại khí thế, một loại gần như là quân vương coi người khác ở dưới chân. cho nên hiện tại trong nụ cười lạnh của độc long tôn giả đã tràn ngập địch ý mãnh liệt. Tuy rằng tất cả chuyện này đã nằm trong một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng người trước mặt lại là độc long tôn giả thì rất nhiều chuyện thường thường không thể nói đạo lý. Hoặc có thể dùng bộ dạng kẻ điên không hợp tình lý để hình dung, chỉ cần Minh Nhược xử lý làm cho độc long tôn giả không hài lòng thì rất có thể độc long tôn giả sẽ không để ý đến Dung Huyên. Không để ý Nam Ly Việt, bất chấp đến cái kế hoạch này mà ra tay đối với Minh Nhược. Độc Long tôn giả, ngươi đã đến từ hàng tỉnh trai, chắc hẳn không cần vội vã rời đi. Đưa mắt về phía đại kiệu màu đen đang cuồng cuồng để lộ ra uy áp, Minh Nhược chỉ là nhàn nhạt cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy đấu pháp này đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì, thì ta cam đoan sẽ để cho ngươi xem đến thỏa mãn. Chỉ có điều do một người đệ tử của ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Trong đại kiệu màu đen, độc Long tôn giả thân mặt hắc bào, Làm việc đã có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc trên thế gian cũng không có trả lời Minh Nhược. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Ngay trong nháy mắt Minh Nhược trả lời, hắn cũng cảm giác được phía sau bức trệm nên hắn biết được trốt cục biến hóa từ đâu đến. Bởi vì ngay sau đó, Minh Nhược thoáng trở lại bình thản, làm cho thần thức mạnh mẽ của hắn thoáng có thể xuyên qua. Trong nháy mắt độc long tôn giả cũng cảm giác trong cơ thể của Lạc Bắc có một luồng lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại ẩn chứa kiếm ý không người nào so nổi, nhưng còn chưa làm cho hắn đến mức sợ hãi. Làm cho hắn im lặng chính là hắn đồng thời cảm giác được. Lúc này Lạc Bắc thực sự đang tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai, hơn nữa lại lên cấp với một tốc độ kinh người. Là ai mà có thể trong tình hình như thế này, lên cấp độ nhanh như vậy? hắn có thể đột phá đến tầng thứ mấy? Độc Long Tôn giả trầm mặt, đang cân nhắc xem mình có nên lập tức ra tay hay không. Tuy rằng trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, nhưng người ở bên cạnh Minh Nhược đang lên cấp với tốc độ kinh người lại làm cho hắn có cảm giác uy hiếp khó hiểu, thoáng có chút bất an. Trong nháy mắt Độc Long Tôn giả trở nên trầm mặt, còn Dung Huyên vừa mới đánh bại sư tử di có chút ấn lạnh. nàng không cảm giác được đằng sau bức trệm che có gì thay đổi. Nhưng trong cảm giác của nàng thì đại kiệu màu đen dường như biến thành một đám lôi vân màu đen thật lớn, như đang nuôi dưỡng cái gì đó, dường như sau một khắc này trong nó sẽ bộc phát ra bão tố thôn phệ hết thảy. Cũng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên, một đạo chân khí mạnh mẽ từ người lạc bắt lao ra, theo pháp lực dao động làm cho đệ tử xung quanh đều tập trung toàn bộ sự chú ý về phía hắn. Tầng thứ sáu, Trong ánh mắt hơn 10 người đệ tử của từ hàng tỉnh trai, Ngoài trừ sự rung động thật sâu còn hiện ra sự kỉnh để nói không nên lời Trong thời gian ngắn ngủn không đến một nén nhang Hắn trực tiếp từ tầng thứ nhất vọt tới tầng thứ sáu của tỉnh niệm thông minh quyết Hơn nữa tinh thần cùng thể lực của hắn hầu như không tổn hao bao nhiêu Cái này phải có bao nhiêu sự nhẫn nại cùng lực ý chí Thi kiếm cơ bản cũng không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này Bởi vì nàng cùng tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai phát hiện sau khi phá tan tầng thứ sáu thì lạc bắc cũng không có dấu hiệu đình chỉ một tia pháp lực dao động biểu hiện rằng có một luồng chân nguyên cùng kiếm ý đang ngưng tụ trong cơ thể hắn từ khi tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết đến lúc lên cấp tâm niệm hấp dẫn thiên địa linh khí tụ tập tới rồi dung nhập vào làm dịu da thịt của lạc bắc kịch độc xâm nhập của bách độc sơn nhân lưu lại cũng chậm chậm giảm đi như một khối bảo thạch chậm rãi bị tẩy đi thuốc nhùm trên mặt cả người lạc bắc càng toát ra loại cảm giác sáng lấp lánh ở trong đài kiệu màu đen sắc mặt nam ly việt thay đổi liên tục tu vi của hắn so với độc long tôn giả kém hơn một chút cho nên hắn vẫn không thể nào cảm giác được biến hóa ở phía sau bức trềm che hơn nữa hắn cũng không dám mở miệng hỏi độc long tôn giả bởi vì hắn cảm giác được độc long tôn giả đã có ý tứ muốn ra tay với minh nhược nhưng hắn cũng cảm giác được thực lực cơ bản của minh nhược không hề kém độc long tôn giả ở trong kế hoạch của hắn thì độc long tôn giả chỉ là một nhân vật để uy hiếp Nếu như độc long tôn giả thật sự đồng thủ, cho dù chưa hẳn có thể thực sự khống chế toàn bộ từ hàng tỉnh trai, thì kế hoạch của hắn cũng có khả năng thất bại mà chấm dứt. Chương 252 Sự chênh lệch lực lượng tăng Một tiếng nổ vang lên, nguyên một đám khối không khí lớn nhỏ như trứng bộ câu đột nhiên nổ tung xung quanh hai tay của độc long tôn giả. Những khối không khí này cũng không phải là pháp thuật của độc long tôn giả, thuần túy là do chân nguyên trong cơ thể của độc long tôn giả lưu động đã dẫn động không khí trong phạm vi cực nhỏ va chạm vào nhau mà phát sinh ra. Theo một tiếng nổ này vang lên, độc long tôn giả hạ quyết tâm, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Độc lông tôn giả quyết định sẽ ra tay với Minh Nhược. Tuy rằng lão không biết Lạc Bắc là ai, nhưng ở trong cảm giác của lão thì Lạc Bắc càng ngày càng lớn mạnh lại càng gây cho lão áp lực càng lúc càng lớn. quan trọng hơn chính là lão không thể chịu đựng được cảm giác dường như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của minh nhược nhưng ngay lúc đó rầm và luồng chân nguyên cũng từ thiên linh của lạc bắc vọt ra tầng thứ bảy tới lúc này lạc bắc đã phá tan tầng thứ bảy của tỉnh niệm thông minh quyết cũng ngay lúc đó nguyên nhân làm cho độc lông tôn giả dừng lại là do lạc bắc mở ra hai mắt chỉ tới tầng thứ bảy Có điều tới tầng thứ bảy thì muốn đối phó với nàng cũng không có vấn đề gì. Lạc Bắc mở hai mắt ra nhìn Minh Nhược cười cười. Từ trong nụ cười kiêu ngạo của Lạc Bắc. Minh Nhược thậm chí còn nhìn ra vài phần ấy nấy như là được nàng bảo vệ, vậy mà Lạc Bắc chỉ đột phá đến tầng thứ bảy. Nhìn Lạc Bắc, Minh Nhược cũng nở một nụ cười đẹp mắt. Hãy đi đi, nếu không bọn họ sẽ không chờ được. Lạc Bắc nhẹ gật đầu. Khi hắn đứng lên, Minh Nhược đột nhiên nhắc nhở một câu. Lấy cái ngọc Bang chỉ ta cho ngươi mà đeo lên, được. Lạc Bắc không hề dừng lại chút nào, trên người phát ra lực lượng vô hình đẩy bức trèm che mà bước ra. Trong nháy mắt, hắn liền đứng ở đối diện Dung Huyên. Thiên ngọc ban chỉ. Trong nháy mắt này, khi nhìn thấy trên ngón tay cái nơi bàn tay trái của Lạc Bắc là ban chỉ màu trắng, thì sắc mặt của Dung Huyên trở nên cứng đờ. Chưởng giáo sư Thúc. Ngươi đem ngôi vị trưởng giáo. Truyền cho hắn. Cái thiên ngọc ban chỉ này là tiêu chí của trưởng giáo từ hàng tỉnh trai. Lạc bắt ngẩn người, tuy rằng trước kia hắn đã biết công dụng của thiên ngọc ban chỉ, nhưng mà Minh Nhược cũng không có nói với hắn cái thiên ngọc ban chỉ này còn có một ý nghĩa khác. Đúng thế. Hắn là quan môn đệ tử quan môn đệ tử của ta, hơn nữa ta cũng đã truyền ngôi vị trưởng giáo cho hắn. Nghe thấy vậy, Dung Huyên không giấu được sự khiếp sợ. Nhưng Minh Nhược chỉ nhàn nhạt cười cười nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, thì ngươi có thể làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Dung Huyên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn Minh Nhược hỏi. Trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai làm sao có thể truyền cho một người nam nhân? Từ hàng tỉnh trai chưa từng có điều lệ nói rằng không thể thu nam đồ, không thể đem ngôi vị trưởng giáo truyền cho một người nam nhân. Minh Nhược lạnh lùng nhìn Dung Huyên. Nếu ngươi làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai thì ngươi có thể lập ra điều lệ đó. Nhưng trước tiên ngươi phải làm trưởng giáo, trở thành chủ nhân sau này của từ hàng tỉnh trai. Lạc Bắc Cũng ngay lúc đó, ở giữa đại kiệu màu đen, Nam Ly Việt rút cuộc cảm giác ra khí tức trên người của Lạc Bắc, liền thốt lên danh tự của Lạc Bắc, toàn thân y hơi cứng lại, rồi sau đó tản mát ra sát khí lạnh thấu xương. Hắn lại đến từ hàng tỉnh trai, nhưng lại thành đệ tử của Minh Nhược. trở thành trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Ô, chính là tên nghịch đồ của thuộc sơn. Giờ phút này độc long tôn giả ngược lại trở nên yên tĩnh. Lúc này tuy rằng tin tức lạc bắc là đệ tử của la phù đã được truyền ra, nhưng từ trước đến nay bọn người nam ly việt cùng đám người độc long tôn giả cũng không biết. Mà nguyên nhân làm cho độc long tôn giả yên tĩnh lại chính là hiện tại lạc bắc đã đi ra. mà giao thủ giữa hắn và Minh Nhược cũng cần trực tiếp mặt đối mặt đấu pháp mới phân chia ra được thắng bại. Dung Huyên cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi người ta không còn gì để lựa chọn, thường thường sẽ hết sức nguy hiểm, bộc phát ra thực lực hơn hẳn so với trước kia. Hiện tại Dung Huyên cũng không lo lắng gì nữa, Minh Nhược đã cho nàng lựa chọn con đường sống, mà nàng lại quyết định giữ vân hồ tiên ông, độc long tôn giả cung với năm ly Việt lại. Hiện tại nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi đó là phải đánh bại người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này. Lúc này trên da thịt của hắn như chớp lóe ánh sáng. Dung Huyên cũng không phải là kẻ yếu, nàng đã tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết đến tầng thứ bảy, nếu không phải do thương nguyệt với Minh Nhược đều không thích pháp bảo, chỉ thích theo đuổi lực lượng của bản thân cùng pháp thuật, nên không để lại cho Dung Huyên pháp bảo lợi hại nào. Nếu có thể tìm được một hai thứ pháp bảo lợi hại, Dung Huyên có thể nhẹ nhàng bước lên cấp bậc cường giả như khuất đạo tử. Từ khí tức trên người Lạc Bắc, Dung Huyên cảm giác được tỉnh niệm thông minh quyết của Lạc Bắc cũng giống như mình, đã tu luyện đến tầng thứ bảy. Trên thực tế, trước khi tới từ hàng tỉnh trai thì tỉnh niệm thông minh quyết của Dung Huyên chỉ tu đến tầng thứ sáu mà thôi, tất cả hoàn toàn là do Hắc Long tôn giả vận dụng chân nguyên, mạnh mẽ đã thông kinh lạc, giúp nàng đột phá đến cảnh giới tầng thứ bảy của tỉnh niệm thông minh quyết. Chính vì như thế. dung huyên mới biết được độc lòng tôn giả rốt cuộc là một nhân vật mạnh mẽ đến cỡ nào có một người như vậy đứng ở phía sau của mình dung huyên thấy mình không có lý do bại bởi một người mới tu tĩnh niệm thông minh quyết đến tầng thứ bảy lạc bắt lạnh lùng nhìn dung huyên không biết có đúng hay không do tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết lĩnh ngộ loại tươi sáng tự nhiên mà càng cảm giác tiếp cận gần hơn với cảnh giới thiên nhân hợp nhất đồng thời cũng còn do ở lâu với minh nhược nên bị khí tức của minh nhược lây sang Hiện tại khí tức cùng tâm tính trên người của Lạc Bắc dường như có sự thay đổi rất lớn. Giảm đi rất nhiều kiêu ngạo, sắc sảo, nhiều thêm một chút bình thản, một cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái cảm giác như ở vị trí cao, nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như của độc long tôn giả chống đối và khó chịu đối với minh nhược. Thậm chí không nhịn được muốn động thủ. Nhưng loại cảm giác này là tự nhiên toát ra, phải thành lập trên cơ sở lực lượng mạnh mẽ mới có được. toàn bộ đại điên chìm vào trong yên lặng lạc bắc cũng không phải là người đồng thủ đầu tiên hắn chỉ làm cho chân nguyên của mình nhanh chóng lưu chuyển trong người luồng chân nguyên của vọng niềm thiên trường sinh kinh ở trong cơ thể của lạc bắc đang giống như một con sóng yên tĩnh chợt biến thành một dòng thác lũ chân nguyên mạnh mẽ chuyển động dữ dội trong cơ thể của lạc bắc đồng thời một làn pháp lực dao động cùng uy áp mãnh liệt làm cho người ta hít thở khó khăn từ trên người lạc bắc tỏa ra lạc bắc đứng yên lạnh lùng nhìn dung huyên nhưng chỉ trong nháy mắt bên trong đại điện xuất hiện một dòng nước xoáy cực lớn lấy hắn làm trung tâm dưới sự dẫn dắt của pháp lực dao động mãnh liệt làm cho không khí trong đại điện bị co lại pháp lực dao động mãnh liệt khuếch tán tạo thành từng gợn sóng trong không khí giữa những gợn sóng này có một làn khói với khí tức sắc sảo phóng lên trời khí tức như thực chất đụng vào đỉnh đại điện phát ra tiếng ma sát cùng tiếng vỡ vụn làn khói đó chính là kiếm ý được phát ra từ trên người lạc bắc Không ngờ lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý của hắn lại mạnh đến mức này. Trong nháy mắt, kể cả vân viện hay toàn bộ hơn 10 người đệ tử của từ hàng tỉnh trai đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng trước kia bọn họ đã cảm giác được Lạc Bắc có tu vi chân nguyên mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt này, Lạc Bắc làm cho các nàng cảm giác nó giống như là một lốc xoáy cuốn hết tất cả, kịch liệt trích gào cuồn cuồn trên sông lớn, giống như một thanh cự kiếm đỉnh thiên lập địa. So sánh về lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý mạnh mẽ, cho dù là vân viện cũng lập tức xuất hiện cảm giác không có cách nào địch nổi. Nàng còn muốn động thủ cùng với ta sao? Mặc dù nhìn thấy sắc mặt của Dung Huyên trở nên trắng bệch, Nhưng Lạc Bắc hơi bất ngờ khi thấy Dung Huyên ngay cả một bước cũng không có lùi lại, hơn nữa trên người của nàng còn tản ra chiến ý nồng hậu. Lạc Bắc sở dĩ cố ý thể hiện lực lượng chân nguyên cùng kiếm ý mạnh mẽ của mình, cũng bởi vì muốn làm cho Dung Huyên kinh sợ. bởi vì thực lực của hắn nếu so với dung huyên thì cường hoành hơn nhiều dù không dùng pháp thuật khác cùng là tĩnh niệm thông minh quyết tầng thứ bảy nhưng lực lượng chân nguyên cùng tu vi kiếm nguyên mạnh mẽ của lạc bắc cũng đã có ưu thế áp đảo hơn nữa trước kia minh nhược có nói qua với hắn dung huyên dù sao cũng là đồ đệ của sư tỷ nàng nên muốn lạc bắc khi ra tay thì nương tay một chút với dung huyên cho nên lạc bắc đơn giản thể hiện thực lực của mình muốn cho dung huyên trực tiếp nhận thua Dung Huyên rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng so với hắn có sự. chênh lệch rất lớn, nhưng còn dám cùng mình khiêu chiến. Nàng dựa vào độc lông tôn giả kia sao? Xem ra có khả năng độc lông tôn giả sẽ âm thầm ra tay. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Dung Huyên, ánh mắt lại hơi liếc nhìn về phía sau, trong tâm của Lạc Bắc lập tức sinh ra cảm giác như vậy. Lạc Bắc. Ngay lúc đó, Nhu Gia và Tiểu Trà xuất hiện ở phía sau bức trềm. Ánh mắt của Nhu Gia và Tiểu Trà đều nhìn về phía Lạc Bắc đang đứng đối diện với Dung Huyên ở trên sơn đạo Lai Tâm Lư. Nhu Gia và Tiểu Trà cũng cảm thấy trên người của Lạc Bắc tản mát ra một luồng kiếm ý phóng lên trời. Luồng kiếm ý đó trong mắt của Nhu Gia và Tiểu Trà lại hoàn toàn khác nhau. Kiếm ý của Lạc Bắc quả nhiên lợi hại như vậy. Trong mắt của Nhu Gia lấp lánh hào quang. Trong cảm nhận của mình thì anh hùng quả nhiên lợi hại như vậy. Lạc Bắc Dưới đáy lòng của tiểu trà thầm gọi tên Lạc Bắc, nàng chỉ nhìn Lạc Bắc lâu, như muốn đem bóng lưng của Lạc Bắc khắc thật sâu ở trong đầu của nàng. Hắn là ai vậy? Hắn quả nhiên lợi hại như vậy. Trong mắt Nhu Gia lấp lánh hào quang, làm cho Yến Hồng không nhìn được mà hỏi một câu. Những lời này thật ra là Yến Hồng hỏi minh nhược, nhưng trong lòng của Nhu Gia đang tràn đầy hưng phấn nên kích động trả lời trước. Yến Hồng Sư Tỷ, Tỷ còn chưa biết sao. Hắn là Lạc Bắc đó. Lạc Bắc Hóa ra hắn là người không ngại vì hai đứa bé yêu tộc của Quý Du Sơn mà đối địch với huyền môn trong thiên hạ và Côn Luân. Hô hấp của đám người thi kiếm và vân viện cũng thoáng cái trở nên nóng rực lên. Hiện tại Lạc Bắc thực sự cũng coi như danh chấn thiên hạ, nhưng lúc này thân phận Lạc Bắc là truyền nhân La Phù còn chưa có lan ra. Trên thực tế, thế gian cũng không thiếu môn phái cho rằng lạc bắc cùng đám người thái thuộc không hề sai cũng giống như từ hàng tỉnh trai bây giờ tiểu tra lạc bắc vừa cảm thấy khí tức của tiểu trà liền quay đầu xuyên thấu qua bức trềm che có chút lắc lư do pháp lực dao động cùng kiếm ý mạnh mẽ của hắn làm ra ánh mắt của lạc bắc cùng ánh mắt của tiểu trà không tiến động chạm vào nhau tiểu trà vẫn nhìn thật sâu vào lạc bắc còn lạc bắc thấy được tiểu trà đầy đủ không sức mẻ thì nở nụ cười Từ xa, Lạc Bắc nhẹ gật đầu với tiểu trà. Hóa ra ngày thường nàng cũng đẹp như vậy. Lúc này, thi kiếm đột nhiên phát giác, sau khi hát khí của cổ độc ở trên mặt tan đi, tiểu trà mặc quần áo màu hồng đứng lẳng lặng mà ngóng nhìn Lạc Bắc khiến người ta có cảm giác xinh đẹp nói không nên lời. Cũng chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi với hắn sao. Trong tâm thi kiếm đột nhiên hiện lên một chút cảm xúc mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Phốc Ngay lúc đó, một làn pháp lực dao động kịch liệt từ trên người của dung huyên phát ra làn pháp lực dao động kịch liệt sáng tỏ như ánh sáng của ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà hầu như bao phủ cả đại điện không minh tỉnh hoa nhân lúc lạc bắc nhìn thấy tiểu trà đã bình yên vô sự mà tươi cười trong nháy mắt dung huyên liền ra tay với lạc bắc không minh tỉnh hoa có thể cắt giảm hai thành uy lực pháp thuật của đối phương đồng thời trút xuống trong đại điện nhanh chóng biến thành một vùng chân không Không khí trong đại điện cùng không khí ở cửa đại điện tràn vào trong nháy mắt tụ tập trước người Dung Huyên tạo thành một dòng xoáy, trên trăm đạo kiếm hoa màu xanh mạnh mẽ bắn ra, cùng ở trong dòng xoáy tạo thành một cái miệng to như chậu máu có thể nuốt chửng hết tất cả, cắn nát bất kỳ vật gì lao về phía Lạc Bắc. Đạo pháp thuật này của Dung Huyên, ngoại trừ lực lượng của dòng xoáy cùng phi kiếm còn làm cho không gian trong phạm vi vài chục trượng quanh người của Lạc Bắc co lại thành chân không. Trong hoàn cảnh chân không lạc bắt cũng không phải không có cách nào hô hấp. Hơn nữa bởi vì áp lực bỗng nhiên biến hóa làm cho khí huyết cùng chân nguyên trong cơ thể như muốn nổ tung. Nhưng lạc bắt cơ bản cũng không có bị bất cứ cái gì ảnh hưởng. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Dung Huyên mà không hề kiềm chế chân nguyên cùng khí huyết đang muốn nổ tung kia, thậm chí hắn còn khiến cho chân nguyên chạy dọc theo mấy cái kinh lạc mà bắn ra. Rõ ràng xung quanh thân thể của Lạc Bắc đã hoàn toàn bị có lại thành chân không thế nhưng dòng xoáy kiếm khí vô cùng mạnh liệt của Dung Huyên ở trên không trung đột nhiên vặn vẹo, như bị một thứ lực lượng mạnh mẽ mà vô hình chặn đứng lại. Không có cách nào tiến thêm. Tu vi chân nguyên khác nhau, khi phóng ra cùng một pháp thuật thì uy lực cũng là hoàn toàn khác nhau. Lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc so với Dung Huyên thì thật sự mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù năm Ly Việt trong đại kiệu màu đen đã luyện hóa càng không nhất nguyên đang thì trong tình huống Lạc Bắc không che giấu lực lượng chân nguyên của bản thân, gã phát giác ra chân nguyên ẩn chứa trong cơ thể của Lạc Bắc cũng đã vượt qua mình. Tuy rằng bị Dung Huyên dùng không minh tỉnh hoa cắt giảm hai thành uy lực, nhưng Lạc Bắc chỉ dựa vào một đạo tâm niệm vô hình trong tỉnh niệm thông minh quyết đã hoàn toàn ngăn chặn được một đòn toàn lực của Dung Huyên. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Lạc Bắc chỉ đi về phía trước một bước. Theo một bước này một nguồn lực lượng vô hình từ trên người hắn liền tảng mát ra mà nghiền ép về phía trước, kịch liệt xoay tròn, khiến cho dòng suối vặn vẹo liên tiếp rồi nổ tung. Khí lưu tản ra xuyên xuống lớp cẩm thạch trên mặt đất, làm cho lớp cẩm thạch dày vài thước trên mặt đất lan tràn đầy vết trạng như tơ nhện, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh giống như bị đóng băng trong không khí, toàn bộ không có cách nào tiến thêm. Cùng lúc đó, trên người của lạc bắc phát ra từng vòng ánh sáng êm dịu như ánh trăng. Trong khu vực hơn 10 trượng xung quanh hắn, vô luận là khu vực chân không cũng bị khí lưu tàn sát bừa bãi, xuất hiện nhiều đoá hoa sen như được ánh trăng ngưng tụ thành. Những hoa sen này lớn nhỏ như chén cơm, vừa thực vừa ảo cũng không có tiêu tán đi. Khi những hoa sen này phát ra ánh sáng, thì sắc mặt của Dung Huyên cũng trở nên xám xịt. Không minh tỉnh liên. Dung Huyên rất rõ ràng Lạc Bắc đã thi triển ra đạo pháp thuật nào. Đạo pháp thuật không minh tỉnh liên này cùng với không minh tỉnh hoa mà Dung Huyên vừa mới phát ra có tác dụng giống nhau, có thể cắt giảm hai thành quy lực pháp thuật của đối phương. Nhưng điểm mấu chốt là thời gian duy trì liên tục không minh tỉnh hoa của Dung Huyên cũng chỉ có thể hơn 10 hơi thở, còn đạo không minh tỉnh liên này lại có thể duy trì liên tục nửa nén hương. Ai cũng có thể so sánh được, quy lực đạo pháp thuật này của Lạc Bắc đã vượt xa không minh tỉnh hoa của Dung Huyên. bởi vì đạo pháp thuật này một khi được phóng ra thì lạc bắt trong thời gian nửa nén hương liền có thể tùy ý phóng ra pháp thuật khác còn uy lực pháp thuật của đối thủ đều bị cắt giảm hai thành dung huyên cũng không phải không biết điểm ấy nàng vô cùng rõ ràng phóng thích đạo pháp thuật này như thế nào nhưng điểm mấu chốt là nàng không có cách nào phóng ra đạo pháp thuật này bởi vì uy lực mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc mất thật nhiều chân nguyên nếu như dùng lực lượng chân nguyên của dung huyên để phóng ra đạo pháp thuật này thì trong nháy mắt chân nguyên trong cơ thể nàng sẽ bị giảm hơn nữa đến lúc đó cơ bản sẽ không có cách nào phóng ra pháp thuật đối địch lợi hại khác về lực lượng chân nguyên thì dung huyên khó có thể vượt qua lạc bắc tuy rằng cùng là tĩnh niệm thông minh quyết tầng thứ bảy nhưng với sự chênh lệch này thì cơ bản dung huyên cũng không có sức đánh một trận với lạc bắc trên người lạc bắc phát ra pháp lực dao động giống như một ngọn núi khiến cho dung huyên có cảm giác mình giống như là một con kiến nhỏ có thể bị nghiền ép thành bùn bất cứ lúc nào trong đài kiệu màu đen mười ngón của hắc long tôn giả đang kết cùng một chỗ tạo thành một cái thủ ấn kỳ dị đằng sau bức rèm che minh nhược vẫn ngồi không nhúc nhích như đang chìm vào trong suy nghĩ chỉ có đôi lông mi dài xinh đẹp là thỉnh thoảng nhướng lên một chút trên người của hắc long tôn giả không có tỏa ra pháp lực dao động mãnh liệt nhưng trong cặp mắt của hắn lại lấp lánh hai luồng ánh sáng nóng rực như hai ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực nhưng khi lạc bắt phóng ra không minh tỉnh liên thì ánh lửa trong hai mắt của hắc long tôn giả bỗng nhiên ảm đạm xuống vốn y đang ngẩng cao đầu thì bây giờ cũng hơi cúi thấp xuống trong nháy mắt khi lạc bắc giao thủ với dung huyên thì hắc long tôn giả cũng tiến hành một hồi chém giết vô hình với minh nhược pháp quyết tu luyện của hắc long tôn giả có thể làm cho hắn không cần phải phát ra bất cứ pháp lực dao động nào nhưng vẫn có thể phóng xuất ra được lực lượng mạnh mẽ mà vô hình Dưới tu vi mạnh mẽ của Hắc Long Tôn giả thì loại pháp thuật này có thể làm cho đối thủ không hề phát giác ra mà bị mất tiên cơ, hoặc bị giết ngay. Mà tính niệm thông minh quyết của Minh Nhược cũng có vài pháp thuật giống như pháp thuật mà Hắc Long Tôn giả đang tu luyện. Chương 253: Không chết không thôi. Chỉ là đơn thuần vận dụng tâm niệm minh nhược cũng có thể phóng ra lực lượng mạnh mẽ nhưng vô hình làm cho khác không biết hơn nữa đối với việc phát giác ra khí tức cùng lực lượng chân thì tỉnh niệm thông minh quyết của minh nhược còn ở pháp mà độc long tôn giả đang tu nhưng bản thân độc long tôn giả cũng không có vọng xa vời minh nhược sẽ không phát giác ra việc mình âm thầm ra hắn chỉ muốn thử một chút mình có thể đánh bại chủ nhân của từ hàng tỉnh trai không nhưng chỉ một chút giao thủ đó cho hắn biết nữ nhân này dường như có thể khống chế tất cả lạc Bắc lại đi về một bước Chỉ có điều một bước này lại xa hơn dưới tâm niệm, ý chí cùng lực lượng chân thuần túy đã kích phát ra lực lượng mạnh mẽ vô hình từ cao ép xuống. Trên đạo kiếm màu ở đang lơ lửng không chợt xuất hiện vô số vết trạng suốt. Khi những vết trạng này xuất hiện dung huyên cùng số kiếm này cũng không chuyệt nữa, toàn bộ đều bị lực lượng đó ép tới cho ra hút toán cánh cửa chính của tâm lư mà ra rơi mạnh xuống đường núi. Sắc mặt của Nam Ly Việt hoàn toàn nên khó coi. tuy rằng hắn cũng không cảm giác được nháy mắt này hắc long tôn giả và minh nhược đã giao thủ với nhau như thế nào nhưng kết quả lại rất rõ ràng nếu như vừa rồi hắc long tôn giả và minh nhược lúc đó tiến hành giao thủ với nhau mà phân biệt được hắc long tôn giả thắng thì hiện tại dung huyên cũng sẽ không thất bại thảm hại như vậy đi thôi thân sắc âm tàn mặt của hắc long tôn giả chậm rãi đi hiện tại mặt của hắn chỉ còn một sự mặt nói không nên lời vẻ mặt như thế làm cho hắc long tôn giả giống như một sói đang tìm phục tại cánh đồng vu, mạnh mẽ nhưng lại được hiểm nên muốn lặng yên rời đi. Tôn giả, cả cũng không có biện pháp đối phó với minh nhược sao. Đồng tử Nam Ly Việt không tự giác mà co rút lại. Hắn gần như là vô ý thức kêu lên. Không được, không bao lâu nữa thì kỳ liên liên thành sẽ tới nơi này. Hiện tại đám vân viện còn chưa hồi phục nên từ hàng tỉnh trai có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có minh nhược và lạc bắc. nhưng sau khi kỳ liên liên thành đến đây thì chúng ta không còn bất kỳ cơ hội nào ánh mắt của hắc long tôn giả nên sắc bén hơn một chút một chút ta dùng thời mười hơi thở giúp chặn lại minh nhược ngươi có bằng đó thời để đối phó với lạc bắc hắc long tôn giả nhìn nam ly việt nói vậy nhưng lòng thì cười lạnh một tiếng Hắc Long tôn giả rất rõ ràng kết cục nếu như Nam Ly Việt không được lạc bắt thì với thủ đoạn cùng tâm tính làm việc của húng vô tâm vừa bị Nam Ly Việt đánh mất một viên chủ xá lợi. Lại cho Nam Ly Việt một viên càng không nhất nguyên đan. Nếu như Nam Ly Việt không thể đưa lạc bắt tới mặt của hắn, nhất định Nam Ly Việt cũng phải một cái giá lớn tương ứng. Nam Ly Việt cơ bản là chịu không nổi một cái giá lớn như vậy. cho dù rút hết chân toàn thân của nam ly việt thì cũng không thể đền bù nổi lực lượng chân ẩn chứa một viên chủ xá lợi của u minh ma nhưng hắc long tôn giả lại khác đối với hắc long tôn giả thì tối đa cũng chỉ mất một cái trừ tủy đoạt nguyên quyết cùng một vài điều kiện khác vì điều kiện như vậy nên hắc long tôn giả tự giác không cần phải đem tính mạng của mình ra mạo hiểm huống chi kỳ liên liên thành có tới không đối với hắc long tôn giả cũng không có gì khác biệt kỳ liên liên thành chỉ muốn giết lạc bắc thậm chí hắc long tôn giả có thể đợi đến lúc đó thừa loạn mà đoạt được nhiều thứ đương nhiên hắc long tôn giả cũng không cho là mình thật sự có thể thời mười hơi thở tuy rằng vừa rồi chỉ giao thủ nháy mắt nhưng hắc long tôn giả cảm giác được lực lượng của minh nhược so với mình còn mạnh hơn vài phần điều khiến cho hắc long tôn giả cảm thấy hiếp chính là lạc bắc có lẽ bởi vì thân phận nhân la phù của lạc bắc mà làm cho hắc long tôn giả có cảm giác vô cùng hiểm hắc long tôn giả giao thủ một lần với minh nhược liền định rút lui cũng bởi vì lạc bắc vừa mới phóng ra không minh tĩnh liên vốn với sự chênh lệch thực lực giữa lạc bắc cùng dung huyên cơ bản là không cần phóng ra đạo pháp thuật không minh tĩnh liên này nhưng hắc long tôn giả lại rất rõ ràng nhân thực sự mà lạc bắc phóng ra đạo pháp thuật này nguyên nhân thực sự mà lạc bắc phóng ra đạo pháp thuật này đó là do hắn cảm nhận được sự ra của hắc long tôn giả cho nên khoảnh khắc đó lạc bắc mới phóng ra đạo pháp này để cắt giảm lực lượng pháp thuật của lão Trong cùng một thời điểm đối không nên chọc tới hai đối thủ có thể có hiếp đối với mình. Đây là tắc làm việc của Hắc Long Tôn Giả. Cho nên Hắc Long Tôn Giả mới cho Nam Ly Việt thời là 10 hơi thở, với số thời đó hẳn là có thể phân thắng bại giữa Lạc Bắc và Nam Ly Việt, vượt qua thời 10 hơi thở, vô luận thắng bại như thế nào, Hắc Long Tôn Giả liền định rút lui. Đa tạ Tôn Giả Vốn nét mặt Nam Ly Việt như bình thường nhưng nháy mắt liền nên giữ tận. hắn cũng không biết đáy lòng của Hắc Long Tôn giả đang gì, đối với hắn thì Hắc Long Tôn giả đã ném ra một cây rơm cứu mạng. Vân Hồ Tiên ông nhìn Dung Huyên nặng nề xuống đường núi mà sắc mặt hơi cứng đờ. Với tu vi của lão mà ở một đại phái bình thường thì cũng là một nhân vật hết sức nhưng lạc bất thể hiện lực lượng mạnh mẽ khiến cho Vân Hồ Tiên ông cơ bản không còn lấy một chút cảm giác kiêu nào. Trong tình hình thế này, lão cũng chỉ có thể chờ đợi lời nói của đại kiệu màu đen. Lúc đầu dưới tình huống dường như nắm chắc thắng lợi đứng ở đại điện từ hàng tỉnh trai mà Vân Hồ Tiên ông có chút đắc ý, mừng thầm vì có thể chà đạp lên môn năm. Nhưng hiện tại Vân Hồ Tiên ông chợt xuất hiện cái cảm giác xấu hổ. Với tu vi của lão lại giống như rối đứng ở chỗ này mà chờ khác lên tiếng. Minh Nhược trưởng giáo, có biết rằng hắn là đồ của Thục Sơn không? Đúng lúc này, tấm rèm đại kiệu màu đen bị nặng nề nhấc lên, nằm ly việc mặt đạo bào màu hồng điểm vàng đi ra. Nhìn Lạc Bắc cùng Minh Nhược đang ở phía sau bức trèm che rồi lên tiếng. Hắn làm bạn với yêu tộc, thu hắn làm đồ để chẳng lẽ muốn làm địch với môn thiên hạ. Nhiệt độ đại điện đột nhiên giảm xuống. Ban đầu năm Ly Việt có Tu Vi là Nguyên Anh Kỳ, sau khi hóa càng không nhất Nguyên đang thì Tu Vi lại tiếng hắn vừa đi ra khỏi đại kiệu màu đen, bộc phát ra khí thế cùng lực lượng có cảm giác không hề thua kém với Lạc Bắc. Mà lời của hắn lại đẩy thẳng từ hàng tỉnh trai lên nơi đầu sóng gió. cùng với một sự hiếp Nam Ly Việt, sai rồi Bức trèm che vẫn che ở sáng bỗng nhiên vỡ vụn ra Rốt cuộc thì nó cũng không thể chịu nổi lực lượng của hai Minh Nhược và hắc Long Tôn giả hoàn toàn nát bấy Lần này Minh Nhược cũng không tiếp tục dùng lực lượng chân để giữ bức trèm che nữa, nhưng cũng vì vậy lại làm cho âm bình thản của Minh Nhược giống như tất cả cùng nát Ngươi xưng hô sai rồi Hiện tại trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai là Lạc Bắc, mà không phải là ta Hơn nửa Phật viết lập địa thành Phật. Mặc dù kia lạc bắt có chỗ sai, nhưng hiện tại biết hối cải để làm đã là tốt rồi. Ngươi thực sự muốn làm địch với cung luân ta sao? Trên Nam Ly Việt toát ra sát khí lạnh thấu xương. Một câu sau cùng của Minh Nhược thực sự là không có để hắn vào mắt, đầy ý tứ chọc. Công luân thế lớn, chúng ta làm sao có đảm làm địch với cung luân? Minh Nhược lắc đầu, nhìn Nam Ly Việt nói. có là địch không chẳng phải đều ở cung luân các sao? nam ly việt biến sắc, cơ bản hắn tìm không ra lợi gì để phản bác minh nhược. thực sự với thực lực của cung luân, chỉ cần cung luân không chủ động đi tìm khác gây phiền phức. những môn phái khác cũng không chủ động đi tìm cung luân gây phiền phức. nam ly việt đột nhiên xuất hiện cảm giác như bị châm đâm. Lạc bắt lạnh lùng nhìn nam ly việt, làm cho toàn thân y xuất hiện cái cảm giác như vậy. Vẽ mặt của Bách Độc Sơn Nhân ở Tử Huyền Cốc, rồi tới cuộc chiến ở Thương Lãng Cung, một vài yêu tộc chết ở Anh Giao Sơn, từng cái một hiện lên đầu Lạc Bắc. Trong lúc đó giữa Lạc Bắc và Nam Ly Việt đã không còn bất cứ đường sống để làm hòa nào. Chương 254, chỉ hơn một hơi thở. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lạc Bắc. Nam Ly Việt đột nhiên biết rõ kết quả mặt đối mặt giữa hắn và Lạc Bắc đó là không chết không thôi, giữa hai chỉ có một có thể sống sót. Lạc Bắc cũng rõ ràng thực lực của công luân chúng ta. Nam Ly Việt không nhìn minh nhược, mà nhìn lên Lạc Bắc đang tỏa ra khí tức cùng áp mạnh mẽ. Nếu như không muốn liên lụy đến từ hàng tỉnh trai, thì lúc này không nên để cho khác đến nhúng vào. Lời này vừa ra khỏi miệng, một làn khí thế phá nóc điện tâm lưu. Tạo thành một cái lỗ hổng rộng chừng 5 vuông Theo khí thế dị thường cường hoành phát ra Một đào ánh sáng màu vàng lơ lửng đỉnh đầu Nam Ly Việt Đó chính là thần hạo thiên kính Nói nhiều Cơ bản lạc bắc không có cùng Nam Ly Việt nói vòng vo nháy mắt Nam Ly Việt tế ra hạo thiên kính Thì một dòng xoáy kịch liệt giống như một cái hố đen bỗng nhiên lao về phía Nam Ly Việt Bên đại điện tiếp bị biến thành chân không Cùng lúc không khí từ lỗ thủng lớn bị phá đỉnh điện liền dũng mạnh vào với tốc độ cơ bản cũng không kém so với dòng xoáy hút không khí. Đạo pháp thuật của Lạc Bắc cùng với dòng xoáy mà Dung Huyên vừa mới phát ra cũng cùng một loại, nhưng lực lại cách biệt một một vực. Lạc Bắc tụ ra dòng xoáy này so với Dung Huyên còn hơn 5-6 lần, hơn nữa ở giữa dòng xoáy là một đạo kiếm hoa nóng rực như mặt đó là bổ mạng kiếm của Lạc Bắc. Từ đại điện, Lạc Bắc tỏa ra một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh cho nàng ra dung huyên nặng nề xuống đường núi nhưng lại chóng đứng lên. Dung huyên biết rõ luồng lực lượng mạnh mẽ nhưng vô hình đó chính là một đạo pháp thuật tỉnh niệm thông minh quyết, nàng cũng biết rõ luồng lực lượng chân mà lạc Bắc kích phát ra có bao nhiêu lực, nhưng chủ yếu bị đánh ra cũng chỉ có phi kiếm mà thôi, cho nên nàng không cũng không có bị thương nặng. Dưới sự khống chế của lạc Bắc, luồng lực lượng mạnh mẽ này chỉ đẩy nàng bắn ra mà không hoàn toàn đè ép lên nàng. một kích này của lạc bắc đã hoàn toàn phá hủy lòng cùng chiến ý của dung huyên. tuy dung huyên có thể đứng lên nhưng tâm của nàng đã như tàn, bởi vì nàng biết mình không còn có khả năng thành trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. dung huyên đã tu tĩnh niệm thông minh quyết đến tầng thứ bảy nên nàng có thể cảm giác được khí tức giao thủ giữa hắc long tôn giả và minh nhược. nếu như độc long tôn giả có thể áp đảo minh nhược thì nàng cũng sẽ không đến nỗi thu dưới của lạc bắc. về sau. Cho dù độc long tôn giả và nam ly việt có thể đánh bại Minh Nhược và Lạc Bắc, thì đó cũng không phải kết quả mà nàng muốn. Bởi vì nếu như độc long tôn giả và nam ly việt giành thắng lợi, thì khi đó cũng không có khả năng bảo vệ được từ hàng tỉnh trai, đến lúc đó nàng sẽ không còn giá lợi dụng đối với độc long tôn giả và nam ly việt. Nhưng mà tâm như tàn chỉ là tương đối mà thôi, khi gặp một sự đa kích lớn, thì sẽ phát hiện ra những điều kia của mình cũng không phải là sự đa kích lớn nhất. Trong nháy mắt bổn mạng kiếm của Lạc Bắc liền xuất hiện ở đại điện. Tản ra một luồng khí tức có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho lực lượng chân cơ thể Dung Huyên như dừng lại. Kiếm khí cuồn cuồn tới Dung Huyên, rằng nàng miễn cưỡng đứng vững nhưng quần áo lại bị xé rách, lộ ra từng khoảng da thịt như sợi dây cột tóc của cô cũng bị chặt đứt thành mấy khúc. Lúc này, tâm của Dung Huyên mới thực sự lạnh. Bởi vì đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, nếu như Lạc Bắc phát động một đòn toàn lực đối với nàng, thì sợ rằng nháy mắt nàng sẽ biến thành một đống thịt vụn cơ bản là không có bất cứ đường sống nào minh nhược và lạc bắc dự đoán cũng không sai lạc bắc chính là thích hợp nhất để tu tĩnh niệm thông minh quyết hơn nữa bổn mạng kiếm và tĩnh niệm thông minh quyết của hắn sau khi kết hợp sẽ bộc phát ra lực vượt qua lực của bổ mạng kiếm đầu tiên nháy mắt tĩnh niệm thông minh quyết sẽ hình thành ra một dòng xoáy tạo thành một khu vực chân không thậm chí tạo ra hấp lực hút lấy năm ly việt khiến cho năm ly việt hơi bị dừng lại Dòng xoáy kịch liệt càng thúc đẩy lực lượng chân toàn thân của Lạc Bắc kích phát ra bổn mạng kiếm cảnh tượng này càng khiến cho bổn mạng kiếm của Lạc Bắc có một tốc độ khủng khiếp. Tốc độ khủng bố như có thể thủng không kiếm khí cuồng cuộn ép tới làm cho dung huyên không kịp cản. Không có cách nào nhúc nhích, quần áo liền bị cắt thành nhiều lỗ nhỏ. Nhưng đây chỉ là những kiếm khí rải rác khi phát động bổn mạng kiếm mà thôi. Dòng xoáy xuất hiện như muốn nuốt chững cả đại điện. Khi bổn mạng kiếm nóng rực như mặt phóng ra, không trọng vài chục lạc bắc và năm ly việt nháy mắt liền xuất hiện vô số vết nứt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Những vết nứt suốt này rộng ra với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, toàn bộ không đại điện như biến thành một khối thủy còn bổn mạng kiếm ở mặt năm ly việt khi khối thủy đó vỡ nát cũng hóa thành những mảnh nhỏ. Xeo Nam ly việt có thể cảm giác được sự động của hạo thiên kính khi nó phát ra ánh sáng màu vàng. có lẽ nó đồng là vì một đòn lực của lạc bắc hoặc là vì đã lâu chưa gặp đối thủ mà ra hưng phấn ban đầu hạo thiên kính lơ lửng ở đỉnh đầu của nam ly việt nhưng nháy mắt nó liền chặn ở mặt nam ly gã tản ra hào nóng rực khó có thể tưởng tượng được những vết nứt như mạng nhện kéo dài khắp nơi hạo thiên kính nhưng lại không có cách nào qua ánh sáng chói mắt của nó giống như hai mặt chạm vào nhau bổn mạng kiếm của lạc bắc liền nổ ở bên hạo thiên kính không thực lực của hắn lại mạnh đến cỡ này Trách không được hoàng vô thần lại muốn kỳ liên liên thành bất chấp tất cả cũng phải đánh chết Lạc Bắc. Một tiếng nổ lên. Dòng xoáy bổ mạng kiếm của Lạc Bắc và Hạo Thiên Kính đụng vào nhau khiến cho nửa cái đại điện bên cạnh Nam Ly Việt đã bị thổi trong nháy mắt từng khối cẩm thạch và gạch đá bị kiếm khí kèm theo gió mạnh đánh nên nát bấy. Nam Ly Việt cũng bị luồng lực lượng vô tận này đánh cho khí toàn thân như sôi mà văng ra, trách không được có nói Hạo Thiên Kính là thần đã vượt qua cấp địa tiên. không lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thoáng cái khi Nam Ly Việt bị bổ mạng kiếm đánh Lạc Bắc cũng hừ một tiếng, cũng không được tốt lắm. Hào Thiên Kính không chỉ chặn một đòn này của hắn mà dường như nó còn ẩn chứa một thứ lực lượng phản chấn rất mạnh. Phản kích lại bổ mạng kiếm của Lạc Bắc khiến cho mạch của hắn bị thương nhẹ. Thế nhưng Lạc Bắc cũng không hề dừng lại, tiếp tục bắn ra chính luồng kiếm cương suốt về phía Nam Ly Việt. Cùng lúc đó, Một màn sáng suốt như gần sóng từ không buông xuống khiến cho cả không như bị gấp khúc, mà bóng năm ly Việt từ không ra, có vẻ thả hơn sau bổn mạng kiếm là chính luồng bạo kích của kiếm cương phá thiên liệt. Sau khi thi bổn mạng kiếm thì không thể thi ra pháp thuật khác, nhưng kiếm cương mạnh mẽ này được biến hóa ra từ bổn mạng kiếm nên không có hạn chế như vậy. Bởi vì muốn đánh ra một đòn bổn mạng kiếm thì nhất định phải chờ lực lượng chân theo kiếm lại sau đó mới có thể phát ra đòn thứ hai. Có lẽ bản thân sáng chế kiếm phá thiên liệt đã tạo ra kiếm cương suốt để đền bù chỗ nhược điểm của pháp thuật này. Sau khi chính luồng kiếm cương suốt nổ nháy mắt không như bị bóp méo, pháp thuật phát ra ánh sáng như lưu chính là thất xảo di thiên trấn thất xảo di thiên đại pháp. Trong nháy mắt này, có thể nói Lạc Bắc đã phát lực của tỉnh niệm thông minh kiếm phá thiên liệt và thất xảo di thiên đại pháp vô cùng sâu sắc. Trong nháy mắt Nam Ly Việt và Lạc Bắc tra thì phương thức tra của hai là hoàn toàn khác nhau. Trước tiên Nam Ly Việt lấy ra hạo thiên kính, còn Lạc Bắc hoàn toàn không để ý đến phòng thủ. Dùng toàn lực mà tiến công. Giờ phút này lực lượng chân của Nam Ly Việt và Lạc Bắc cũng không chênh lệch nhiều, mặc dù Tu Vi so với Lạc Bắc lại cao hơn vài phần, với lại thân thể của Lạc Bắc lại vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai nên không sợ bị tổn thương, như vậy thực lực của hai cũng không kém nhau bao nhiêu. Bởi vì hai có lựa chọn khác nhau nên nháy mắt Lạc Bắc đã chiếm được tiên cơ. Công kích của Lạc Bắc tàn nhẫn và điên cuồng khiến cho Nam Ly Việt hoàn toàn bị rơi xuống hạ. Chương 255 Sống Máu Tuy rằng bị lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh nhưng ánh mắt của Nam Ly Việt lại tản ra một thứ ánh sáng khác máu và điên cuồng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thất xảo di thiên trấn do Lạc Bắc phát ra biến mất không còn thấy bóng dáng. Thật ra, Dưới tình huống bình thường thì Nam Ly Việt sẽ hoàn toàn bị rơi vào thế hạ nhưng mà Nam Ly Việt lại có thần như hạo thiên kính, nó có thể tiếp ấn một đạo pháp thuật của đối thủ để cho mình sử dụng. Lúc này Nam Ly Việt đang dùng hạo thiên kính ấn pháp thuật thất xảo di thiên trấn của Lạc Bắc. Vốn cái kiệu màu đen ở sau lưng Nam Ly Việt. Nhưng bởi vì Nam Ly Việt bị lại cái rèm của nó chật tách ra làm hai. Lúc này hơn phân nửa tâm lư đã bị lực pháp thuật của Lạc Bắc và Nam Ly Việt phá hủy hoàn toàn. Nhưng cái nóc của đại kiệu màu đen ở chỗ độc lông tôn giả lại không có chút sức mẻ, cơ bản không có bị tổn hại nào. Độc lông tôn giả từ đại kiệu màu đen đi ra, y vừa bước ra thì đại kiệu màu đen liền thu nhỏ lại, biến thành một viên bảo thạch màu đen như hạt táo khảm vào mi tâm của y, mà mặt đất dưới chân của y đã hoàn toàn vỡ nát. Tuy nhiên độc lông tôn giả không có bất kỳ biến hóa gì mà vượt qua hư không. Nháy mắt phải của y hoàn thành một cái kết ấn... Cái hơi hướng phía hư không chỗ minh nhược nhấn một cái, cùng lúc đó một nửa đại điện còn lại không một tiếng động mà biến thành bột phấn không lưu lại một chút dấu vết. Độc lông tôn giả cũng không có để ý đến Lạc Bắc, lúc Lạc Bắc và Nam Ly Việt giao thủ làm tản ra gió mạnh và lực lượng chân tới cách lão hai thì đều bị văng ra đạo pháp thuật này của y gọi là tuế nguyệt pháp ấn, tuy rằng độc lông tôn giả cũng như không có tỏa ra pháp lực dao động, nhìn y giống như một bình thường không có bất kỳ tu vi. nhưng luồng lực lượng đè ép này lại làm cho lạc bắc hơi lảo đảo lòng không nhìn được mà xuất hiện một sự hoảng sợ thử hỏi thế có lực lượng nào có thể cản được năm tháng nào là hồng quốc thành nào là thời hẹn biển nào là sự thống của đế vương dưới vô tận năm tháng cũng sẽ hóa thành bụi đất không lưu lại một chút dấu vết nhưng khu vực đối diện pháp ấn của độc long tôn giả lại có một luồng lực lượng không và tự bi bao lấy tiểu trà và tất cả đệ tử của từ hàng tỉnh trai vào trong nháy mắt chỗ của minh nhược liền biến thành hư vô, xưa không một vật, nơi nào bụi bám đây, đã không có vật, cần gì phải e năm tháng xâm nhập. phiên âm bồ đề bổn vô thọ minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà ai? dịch bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không đài xưa không một vật nơi nào bụi bám đây. minh nhược vẫn yên vậy mà có thể phá vỡ một đạo pháp thuật trực mạnh của độc long tôn giả, cùng lúc phá vỡ đạo pháp thuật này của độc long tôn giả. minh nhược liền đầu lên nhìn độc long tôn giả đang ở xa chỉ là một cái nhìn thản nhiên nhưng cũng khiến cho độc long tôn giả như co rút lại một làn máu tươi từ mũi độc long tôn giả chảy ra tất cả mọi dường như chỉ diễn ra hơn một hơi thở chính thức hiếp được độc long tôn giả chỉ là một loại lực lượng nhỏ như cây châm luôn lực lượng vô hình này nhìn không thấy chỉ như cây châm nhỏ xíu thế nhưng thời điểm đâm tới mi tâm của Hắc long tôn giả thì luồng lực lượng mạnh mẽ này lại làm cho thân thể của lão co rút lại. Trong nháy mắt này, độc lòng tôn giả cũng cảm giác được rất nhiều mạch cơ thể mình bị tổn hại, xương cốt cũng xuất hiện nhiều vết trạng nứt. Hư không thành châm Một đòn này của minh nhược giống như rút cả hư không, mà tụ thành một cây châm không thể phá hủy, không có cách nào chống lại. Cùng lúc đó một đòn giao thủ giữa Lạc Bắc và Cố Lưu Vân rằng cũng đầy lực lượng không thể cản. thế nhưng so sánh với một đòn của độc long tôn giả và minh nhược thì lại kém hơn vài cấp bậc cùng là luồng lực lượng vô hình giống nhau nhưng minh nhược hoàn toàn giữ vững luồng lực lượng nhỏ xíu nhưng vô thượng này chỉ thời một hơi thở độc long tôn giả lúc giao thủ với minh nhược đã bị thương không nhẹ nhưng không chút nào ảnh hưởng đến chiến ý của độc long tôn giả minh nhược mạnh đến như vậy cũng đã nằm dự liệu của độc long tôn giả cho nên lão mới cho năm ly việc thời mười hơi thở trong thời mười hơi thở này bản thân độc long tôn giả sẽ giả như nhượng bộ bởi vì thực lực của minh nhược nhưng bây giờ lấy tu vi của độc long tôn giả thì hoàn toàn không có khả năng tiếp tục nhượng bộ đối với cấp bậc giao thủ của hai như độc long tôn giả và minh nhược nếu tiếp tục nhường nhịn thì tương đương với việc phá hủy sự tiến bộ về tâm tính và tu vi của mình tu vi từ về sau rất có thể bị không tiến tuy rằng bị minh nhược dùng một đòn đánh thương nhưng cơ bản thái thần của độc long tôn giả không có bất cứ sự động nào trong nháy mắt khi y ra cả của y dường như đã thành một khối băng lạnh không có một chút cảm tình mặc dù thân thể của y dưới một đòn này đều bị ép tới nổi co rút khi tia lực lượng vô hình tới cách mi tâm của độc long tôn giả khoảng ba thước độc long tôn giả có thể cảm giác được luồng lực lượng kia phát ra khí tức từ bi và sát ý mãnh liệt hòa với nhau Lực lượng toàn thân của độc long tôn giả cũng hội tụ tại mi tâm của y cùng với luồng lực lượng vô hình ở khu vực Ba Thước. Hai luồng lực lượng này có thể ở nháy mắt giết chết một như thích như ý rằng có cùng một chỗ khiến cho thời như bị độc long tôn giả đang chờ luồng lực lượng vô thượng này của Minh Nhược biến mất. Bởi vì y biết rõ, tình huống này thì Minh Nhược tiêu hao chân còn hơn mình. Lúc này, Minh Nhược thật giống như một đang nắm lấy một cây châm hăng hái ám sát. Rằng có thể tạo ra lực thấu cùng lực sát thương thế nhưng độc lông tôn giả chỉ làm hiện ra một cái khiên, dùng cái khiên dặn co với cây châm của đối phương. Dùng châm lại tiêu hao thật nhiều khí lực. Phương thức tốt nhất cũng là thông nhất, đó là tiên thu hồi cây châm, sau đó lấy phương thức khác để đánh chết đối thủ chứ không phải cầm cây châm đi dặn co với cái khiên. Còn độc lông tôn giả đang chờ đến khi minh nhược thu hồi cây châm. Đến lúc đó độc lông tôn giả sẽ phát động phản kích. chỉ cần minh nhược lại thi ra pháp thuật khác. Độc Long Tôn Giả lợi dụng chỗ hở này mà phát động một đòn phản kích mạnh nhất của y. Hiện tại, rằng Đại Điện còn chưa rơi những đóa hoa như ánh lực lượng không minh tỉnh liên của Lạc Bắc còn chưa có tiêu tán khiến cho lực lượng pháp thuật của Độc Long Tôn Giả cũng bị cắt giảm hai thành, thế nhưng nó cũng không có ảnh hưởng lớn đến Độc Long Tôn Giả. Bởi vì cái đại kiệu màu đen giống như một bảo thạch màu đen, đang khảm của Độc Long Tôn Giả, đó cũng là một cái pháp bảo nhất của y đến cấp bậc tu vi như độc long tôn giả thì lực của lực lượng chân và lực lượng pháp thuật đã hoàn toàn vượt qua khỏi lực của phần lớn pháp bảo thế cho nên loại như độc long tôn giả hoặc là không dùng pháp bảo còn muốn dùng pháp bảo thì phải là một cái pháp bảo cực mạnh mà cái pháp bảo này của độc long tôn giả có thể làm cho lực lượng chân gia tăng thêm một thành lực lượng chân dưới sự tăng phúc của pháp bảo có thể gia tăng thêm một thành đủ khiến cho lực của pháp thuật được tăng phúc có lẽ vượt xa hai thành cho nên độc long tôn giả cũng không cho rằng mình sẽ bị thiệt thòi dưới lực lượng pháp thuật còn chưa tiêu tán của lạc bắc thế nhưng khiến cho độc long tôn giả có chút ý muốn đó là luồng lực lượng vô hình của minh nhược cũng không có biến mất một luồng lực lượng dường như do vô tận hư không tạo thành vô cùng mạnh mẽ dằng co với lực lượng tụ ở mi tâm của độc long tôn giả Tại sao nàng lại có niềm mạnh mẽ đối với Lạc Bắc như vậy? Ánh mắt của độc long tôn giả vốn lạnh lùng, rốt cuộc cũng lóe lên hào dị. Trong nháy mắt màn ánh sáng suốt vặn vẹo buông xuống. Sau khi ấn pháp thuật thất xảo di thiên trấn của Lạc Bắc, Nam Ly Việt lập tức lấy pháp thuật này dùng với Lạc Bắc. Pháp thuật thất xảo di thiên trấn này có lực lượng bóp méo không đó là pháp thuật lợi hại nhất thất xảo di thiên Đại Pháp. hơn nữa độc long tôn giả chỉ cho năm ly việt thời là mười hơi thở mà thực lực của lạc bắc thậm chí vượt qua năm ly việt trong tình huống này năm ly việt cũng không có thời để chần chờ nhìn có thể phát ra một loại pháp thuật ấn lợi hại hơn để đối phó với lạc bắc chương 256 trăm lạc bắc và minh nhược liên thủ quan hơn nữa đó là lực pháp thuật của minh nhược khẳng định là rất mạnh Nhưng Minh Nhược dường như biết rất rõ lực của hạo thiên kính. Pháp thuật của nàng phát ra, cơ bản năm Ly Việt không có phát giác ra được cho nên không thể dùng hạo thiên kính ấn lại để phản kích. Phốc phốc phốc phốc. Không bị vặn vẹo đến kỳ dị, làm cho toàn bộ chính luồng kiếm cương phá thiên liệt do lạc bắt phát ra bị chệch đi. Toàn bộ khu vực bên cạnh của năm Ly Việt bị cắt nát. Tạo thành luồng ánh sáng suốt dài đến ở bầu nhìn lên bầu như có chín cây cột băng thật lớn vô số ánh sao màu bạc từ năm ly Việt phát ra. năm ly Việt biết rất rõ hậu quả nếu như mình không đánh bại được lạc bắc khoảng thời 10 hơi thở, nếu như vòng 10 hơi thở mà đánh bại được lạc bắc, thì lúc đó mới có thể giữ độc lông tôn giả lại để cùng với mình đối phó minh nhược. Nếu như thời 10 hơi thở gã không đánh bại được lạc bắc, thì khi đó sẽ không thể đoạt lại chủ xá lợi, càng không có khả năng bắt được lạc bắc. Mà như vậy gã sẽ thể nào chịu nổi lửa giận của huống vô tâm? Cho đến lúc này, Nam Ly Việt đã hoàn toàn không có đường lui, cho nên gã bất chấp tất cả, dồn toàn bộ chân của mình mà phát ra vô số ánh sáng sao màu bạc lên cánh khiến cho chân chống bị mất đi một nửa. Pháp thuật này mất hết một nửa lực lượng chân ở cơ thể của Nam Ly Việt. Nó có tên là tinh thần biến, một ba pháp thuật lợi hại nhất của âm dương sinh tử đạo. Trong lúc đó lực lượng chân của Nam Ly Việt và Lạc Bắc sàn sàn như nhau. Mà hiện tại lực lượng chân của Lạc Bắc lại làm cho một có tu vi như Dung Huyên không thể chống cự. Nhưng nháy mắt này pháp thuật của Nam Ly Việt đã hút ra một nửa lực lượng chân khiến cho lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Một khi thi ra pháp thuật này, Nam Ly Việt giống như một vị chúa sáng thế đứng ở hư không, của hắn dường như đang nâng lên một cái hà. Một cái vũ nho nhỏ. Từng luồng ánh sao màu bạc tản ra giống như những sao ở bên bầu mỗi một luồng ánh sao màu bạc đều tỏa ra lực lượng tới Lạc Bắc, thật giống như những quả cầu, ép tới Lạc Bắc. Nam Ly Việt có một thần cùng với Lạc Bắc không có thần liền thể hiện ra sự khác biệt thật lớn về thực lực. Lực lượng phòng của Hạo Thiên kính cực mạnh, cho nên Nam Ly Việt có thể thoải mái phóng ra pháp thuật công kích mạnh nhất của mình. Còn Lạc Bắc lại không có pháp bảo nào có thể cản được pháp thuật mạnh mẽ của Nam Ly Việt. Trong số những pháp bảo như lợi hại nhất ở của Lạc Bắc thì chỉ có thập nhị đô thiên thần ma nhưng cũng không được. Chân và thân thể của Lạc Bắc cũng không được, bổn mạng kiếm của Lạc Bắc cũng không thể càng quét hết ánh sao màu bạc từ bốn phương tám hướng đang vọt tới. Cho nên Lạc Bắc chỉ có thể né một luồng hào từ Lạc Bắc xuất hiện. Khi vòng hào được phát ra thì bóng dáng của Lạc Bắc cũng di tự như đi nhưng lại như chạy không không từng luồng ánh sao màu bạc từ năm ly Việt ra, nhưng lại từ bốn phương tám hướng tới Lạc Bắc. Cho dù Lạc Bắc có chút thành tựu cũng sẽ như một sẽ bị những ánh sao này đánh thế nhưng không Lạc Bắc lại bắt đầu vặn vẹo, rồi hắn từ những ánh sao màu bạc đi ra. Một nụ cười lạnh không thích hợp hiện lên khóe miệng Nam Ly Việt. Nam Ly Việt biết rõ, Lạc Bắc là dựa vào pháp thuật thất xảo di thiên đại pháp để thoát ra, thế nhưng pháp thuật này của hắn cũng sẽ không tiêu lập tức mà còn có thể thời năm hơi thở. Toàn bộ thời chỉ mới qua hai hơi thở mà thôi. Hơn nữa... Lúc Nam Ly Việt và Lạc Bắc hoàn toàn bộc phát ra lực của pháp thuật, Độc Long Tôn Giả đang cúng lấy minh nhược thì của từ hàng tỉnh trai đã không còn ai có thể vào được. Vốn với thực lực của đám vân viện còn có thể đột phá lực lượng chân của hai phát ra pháp thuật có tính hiếp đối với Nam Ly Việt. Thế nhưng hiện tại đám vân viện đang bị thương, cơ bản không phát ra được pháp thuật cực mạnh mà bên phía Nam Ly Việt vẫn còn có một ở cách đó không xa, luôn đứng ở bên cạnh Độc Long Tôn Giả. Vân Hồ Tiên Ông một vòng hào màu dưới sự dồn ép mạnh mẽ của lực lượng chân cuốn thân thể vân hồ tiên ông đồng giống như lửa đèn cầy trong nháy mắt khi lạc bắc tự dậy đặt ánh sao màu bạc đi ra từ của vân hồ tiên ông phát ra một chùm hào màu tím hoa thoáng cái chụp xuống lạc bắc luồng hào màu tím chính là cái hồ lô tử kim bạn ở vân hồ tiên ông khi hào màu tím tỏa ra rực rỡ thì toàn bộ núi đá ở mặt đất đều lên bầu giống như một cơn mưa hào màu tím ẩn chứa lực lượng từ tính rất mạnh Chẳng khác nào có tách một cái mạch khoáng ở lòng đất ra. Trong lúc nhất thời từ lực phạm vi mấy hỗn loạn tới cực điểm. Thân thể của Lạc Bắc bị hào màu tím bao lấy đột nhiên nên nặng nề, như nặng thêm mấy vạn lần làm cho hắn hơi bị dừng lại. Trong tiếng cười lạnh của Nam Ly Việt, phía sau lưng của Lạc Bắc xuất hiện vô số ánh sao màu bạc tạo thành một sông dài vọt tới thân thể của Lạc Bắc. Nhưng vào lúc này, ánh mắt đắc ý của Vân Hồ Tiên Ông đột nhiên xuất hiện thần sắc cực kỳ khủng. Lòng của lão đột nhiên xuất hiện một vết trạng nhỏ. Rồi nó tản ra với tốc độ tạo thành một miệng vết thương khủng bố thấu qua thân thể của Vân Hồ Tiên Ông, Nháy mắt sau lưng của Vân Hồ Tiên Ông chảy ra một làn sóng máu dài vài chục Vân Hồ Tiên Ông hoảng sợ nhìn Minh Nhược. Lúc Vân Hồ Tiên Ông có thể cảm nhận được tu vi và pháp thuật của Minh Nhược hoàn toàn hơn hẳn mình. Nhưng mãi cho tới khi bị thứ lực lượng vô hình kia tạo thành một vết thương lớn khiến cho y cảm thấy như phần lớn khí và lực lượng chân như bị ra tới lúc này. Vân hồ tiên ông mới biết mình không nổi một đòn của Minh Nhược. Có thể nhận ra sự hoảng sợ mắt của vân hồ tiên ông. Bất chợt vân hồ tiên ông hét lên một tiếng thê lương rồi như một mũi tên mà bỏ chạy. Toàn bộ lục phủ, tạng của vân hồ tiên ông gần như bị phá nát. Chân cơ thể và máu tươi đã mất gần một nửa. Nhưng với tu vi của lão thì cũng có thể chịu đựng không chết được. Chỉ có điều vân hồ tiên ông cũng không dám ở đây tiếp. Bởi vì lão cũng không thể chịu nổi. Mặc dù vân hồ tiên ông đã tu tới mức có thể để cho Nguyên Anh xuất thể nhưng muốn tìm được một cái thân thể của tư chất thượng dai không hề đơn giản. Nhất là một tán tu như vân hồ tiên ông cho dù có thể tìm được một cái thân thể như vậy thì cũng có thể bị ta nhân lúc yếu mà ra cho nên chỉ cần còn có một chút vọng. Tu đạo không hề muốn vất bỏ thân thể của mình. Sau khi sử dụng số chân còn sót bao phủ lấy số máu và sức sống rồi bỏ chạy. Đầu Vân Hồ Tiên Ông sự đồng đối với lực lượng của Minh Nhược Tra thì còn một khác đó là tại sao nàng đang dặn cô với Độc Long Tôn Giả vậy mà vẫn có thể phân lực lượng làm cho mình bị thương phải bỏ chạy. Một cơn tức giận và cũng xuất hiện mắt của Độc Long Tôn Giả. Độc Long Tôn Giả tức giận ở chỗ Tình mình ra toàn lực vậy mà Minh Nhược vẫn còn có thể phân tâm để ra với Vân Hồ Tiên Ông. Độc Long Tôn giả đã hứa với Nam Ly việc cho y mười hơi thở nhưng Minh Nhược lại ra với Vân Hồ Tiên ông tương đương với việc y không giữ được lời hứa. Khi lực lượng vô thượng mi tâm của y biến mất, Hắc Long Tôn giả phát động đòn công kích mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng của Hắc Long Tôn giả tụ mi tâm cản lực lượng của Minh Nhược liền hóa thành một mũi tên vô hình có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Quan Âm Tiễn. Mặc dù hắc long tôn giả cảm nhận được sau khi đánh thương vân hồ tiên ông thứ lực lượng kia lại chặn pháp thuật của mình nhưng hắc long tôn giả cũng có thể cảm nhận được một phần lực lượng pháp thuật của mình qua lớp phòng của minh nhược mà vào cơ thể hắc long tôn giả hiểu rất rõ lực một đòn của mình cho dù là tu công pháp thân thể thành thánh mà bị một đạo quan âm tiễn này thì có lẽ lục phủ tạng cũng bị thương nặng mà mức độ thân thể của minh nhược thì cho dù một chút lực lượng qua thân thể cũng đủ khiến cho nàng bị thương theo lý mà nói thì minh nhược phải bị thương nặng mới phải nhưng hiện tại hắc long tôn giả chỉ thấy mặt minh nhược có chút ửng hồng khác thường màu hồng đó khiến cho minh nhược lại càng thêm diễm lệ mà chân phản kích của nàng cơ bản không hề có cảm giác yếu đi thậm chí còn mạnh hơn chẳng lẽ nàng ta không bị thương hắc long tôn giả dốc hết sức cản thứ lực lượng vô thượng ép về phía mình đồng thời thầm nhũ bởi vì nếu minh nhược bị thương nặng thì cơ bản không thể tiếp tục bộc phát ra được lực lượng mạnh như vậy nếu không thì nhất định sẽ khiến cho nàng bị thương nặng hơn lạc bắt hét lên một tiếng thật to tiếng thét của hắn ý chí chiến đấu và sát khí theo tiếng thét một luồng lực lượng vô hình từ hắn tản ra Thứ lực lượng vô hình đó cơ bản không thể nào cản được ánh sáng màu bạc mà Nam Ly Việt phóng ra. Chỉ một tích tắc đó thứ lực lượng đủ khiến cho Dung Huyên hoàn toàn mất đi sức chống cự mà bị lực kích đánh cho dập nát. Nhưng đạo pháp thuật của hắn cũng đủ để cho ánh sáng màu tím của Vân Hồ Tiên ông không còn giữ Lạc Bắc được nữa. Khi ánh sáng màu bạc phá nát lực lượng vô hình của Lạc Bắc, nhảy mắt lao tới hậu tâm của hắn thì một gần sóng chợt xuất hiện dưới chân. Đồng thời Lạc Bắc biến mất rồi xuất hiện cách Nam Ly Việt chưa tới ba đó cũng không phải là pháp thuật xúc địa thành thốn của Lạc Bắc. Tới cấp bậc hiện cái loại pháp thuật như thế cơ bản hoàn toàn mất đi công dụng. Thất xảo Di Thiên có thể làm cho lực không bị vặn vẹo đủ khiến cho thứ pháp thuật như vậy nhằm phương hướng. Mà Lạc Bắc ở Thanh Nguyên Hồng mông tu được thất xảo Di Thiên còn có một thứ pháp thuật vượt qua cả súc địa thành thốn. Trong mắt của Nam Ly Việt, Lạc Bắc cũng giống như huống vô tâm sử dụng hư không sinh liên mà bước ra, thoáng cái đã tới mặt mình. Cơ bản không hề dừng lại, Lạc Bắc vừa mới xuất hiện mặt Nam Ly Việt thì một bóng kiếm mãnh liệt nổ mặt hai từng cơn gió và bản mệnh kiếm theo khí tức hủy diệt liên tục ập tới hạo thiên kính. Dưới sự tấn công liên tiếp của bản mệnh kiếm ở khoảng cách nhỏ như vậy lại còn kèm theo vô số kiếm cương phá thiên liệt và những tia chớp màu tím. Từng luồng ánh sáng và lực lượng chân tản ra cả hai xung Lạc Bắc và Nam Ly Việt xuất hiện một lốc xoáy dữ dội. Nam Ly Việt bị Lạc Bắc đánh cho về sau với một tốc độ nhưng Lạc Bắc vẫn bám theo sát Nam Ly Việt không thôi. Trong mắt của khác thì vô cùng vô tận lôi và lốc xoáy, Lạc Bắc và Nam Ly Việt như biến thành hai vần sáng, nháy mắt đã vụt ra vài dặm. Hắn bị điên nhập ma rồi. Hơi thở của Nam Ly Việt gần như dừng hẳn. Do y phóng ra tinh thần biến âm dương sinh tử đạo cho nên phạm vi mấy bảo phủ toàn là màu bạc. Lại thêm có hạo thiên kính nhưng Nam Ly Việt lại không thể được lạc bắt ở một cái khoảng cách gần như vậy mà vẫn có thể phóng ra công kích điên cuồng. Cho dù kẻ nào ở một cái khoảng cách như vậy mà sử dụng pháp thuật tấn công hạo thiên kính đều không khỏi bị pháp thuật của mình làm cho bị thương. Hơn nữa, lạc bắt ra phóng bản mệnh kiếm có lực khủng. Từng gió và bản mệnh kiếm rực rỡ va chạm lên hạo thiên kính làm tản ra vô số kiếm khí tạo thành rất nhiều vết thương lạc bắc. Mặc dù hiện tại lạc bắc đã có được lưu ly thân nhưng cũng không thể nào chống được lực lượng chân từ kiếm ý và kiếm khí của mình tản ra. Hơn nữa, mỗi một đạo pháp thuật dán lên hạo thiên kính đánh cho năm ly việt đi thì hạo thiên kính cũng phản lại một phần lực đủ giống như một cái chù y gõ lên lạc bắc. Mỗi một lần như vậy đều khiến cho mạch và xương cốt của hắn xuất hiện những tổn hại khác nhau. Nhưng cơ bản lạc bắc vẫn không hề dừng lại. Hắn hoàn toàn sử dụng phương thức thô bạo, không để ý tới bản thân mà phát ra đòn tấn công mạnh nhất, liên tục giáng lên hạo thiên kính của Nam Ly Việt. Thậm chí có thể nói đây là một đấu pháp xuẩn. Nhưng đối mặt với pháp bảo có thể cản được bản mệnh kiếm lạc bắc không ra được cách nào khác có thể đánh chết Nam Ly Việt. Nam Ly Việt có thể nhận ra được mỗi một đòn của Lạc Bắc đều hết sức dữ dội khiến cho bản thân hắn cũng chịu thương. Nhưng dưới sự tấn công thô bạo của Lạc Bắc, chân của y cũng bị chấn động không thể phóng ra được công kích. Mà một đạo tinh thần biến vừa rồi đã làm mất đi một nửa chân nên khi đối mặt với đòn đánh của Lạc Bắc, Nam Ly Việt có hạo thiên kích cũng gần như không khống chế được mà bị đánh Nam Ly Việt chỉ cố dùng hết lực lượng toàn thân, khống chế hạo thiên kính để cản đòn tấn công của Lạc Bắc. mà mỗi một đạo bản mệnh kiếm của hắn khi chạm vào hạo thiên kính tạo ra chấn động khiến cho năm ly việt cũng cảm nhận được rất nhiều mạch cơ thể bị vỡ nát như sử dụng một cái chu y lớn tấn công mặc dù lạc bắc không thể phá được sự phòng của hạo thiên kính nhưng lực kích của nó cũng đủ khiến cho năm ly việt không chịu nổi trong của năm ly việt thì lạc bắc đã hoàn toàn thành ma thần rồi Mặc dù Lạc Bắc như sử dụng thân thể của mình liều mạng với hạo thiên kính khiến cho bản thân chịu những vết thương so với Nam Ly Việt còn nặng hơn. Nhưng ý chí chiến đấu và sát khí của Lạc Bắc càng lúc càng mạnh, chẳng khác nào một cái kén bao phủ lấy Nam Ly Việt. Nếu còn tiếp tục thế này, chắc chắn ta sẽ bị hắn giết. Sự tự và ý chí chiến đấu của Nam Ly Việt bị Lạc Bắc đánh nháy mắt. Dưới một đòn từ bản mệnh kiếm của Lạc Bắc, Nam Ly Việt hét lên một tiếng chói tai rồi ra một máu. Ngay sau đó, tốc độ văng lại của y chợt hơn gấp mấy lần. Dưới sự bao bọc của hạo thiên kính, Nam Ly Việt hóa thành một tia sáng màu vàng rồi biến mất tầm mắt của mọi Nam Ly Việt không bị lạc bắt làm cho thương. Y lợi dụng lực kích rồi tách ra một phần chân để bỏ chạy. Cái gì? Không ổn. Vừa lúc đó, độc lông tôn giả cũng biến sắc. Thời chỉ mới có sáu hơi thở. Độc lông tôn giả hứa với Nam Ly Việt sẽ kéo dài chừng mười hơi thở. Vốn theo tính toán của Lão thì với Tu Vi và Pháp thuật cộng với Hạo Thiên Kính. Vòng 10 hơi thở, Nam Ly Việt hoàn toàn có khả năng đánh chết Lạc Bắc. Cái ý đó cho dù khi Vân Hồ Tiên ông bỏ chạy cũng không hề mất. Nhưng chỉ vòng 6 hơi thở, Nam Ly Việt đã bị Lạc Bắc đánh cho thương mà bỏ trong một tích tắc đó, độc long tôn giả cũng xuất hiện ý bỏ nhưng ý đó vừa mới xuất hiện thì một vần ánh sáng tự minh nhược chật tản ra. Theo vần sáng đó, nháy mắt. Độc Long tôn giả chợt cảm thấy lực lượng vô hình của Minh Nhược ép lên mình tăng gấp đôi khiến cho lão lên những tiếng vỡ vụn và không thể cử động được. Đồng tử của Độc Long tôn giả vô tình co lại. Lão có thể cảm nhận được rằng ánh sáng tản ra từ Minh Nhược cũng chính là Không Minh Tĩnh Liên mà Lạc bắc đã phóng ra lúc ngay lập tức. Độc Long tôn giả có thể cảm nhận được lực lượng pháp thuật của mình giảm xuống ba phần. Nhưng cho dù bị giảm ba phần thì Độc Long tôn giả cũng không hề e Minh Nhược. bởi vì dù sao thì y cũng có thể cản được thứ lực lượng hùng mạnh kia chỉ có điều bị thương mà thôi tuy nhiên tới lúc này lạc bắt đã lại trong đôi mắt của độc long tôn giả khuôn mặt của minh nhược lại như hồng hơn có điều màu của nó hơi đậm hơi một chút có phần quái dị màu đỏ khuôn mặt của minh nhược khiến cho độc long tôn giả có thể khẳng định được một đòn vừa rồi của mình chính xác làm cho minh nhược bị thương rất nặng Nhưng tại sao Minh Nhược lại không chú ý tới tổn thương của bản thân mà vẫn phóng ra lực lượng? Trong nháy mắt, độc Long tôn giả cảm thấy ấn lạnh. Mặc dù lão mãi không ra tại sao Minh Nhược phải làm như vậy. Tuy nhiên lúc cả hai giằng co, độc Long tôn giả chợt như phát hiện ra ý của Minh Nhược. Minh Nhược muốn giữ lão lại là để xóa bỏ một kẻ địch mạnh cho Lạc Bắc. Điên rồi. Trong nháy mắt, độc lông tôn giả cảm thấy Minh Nhược hoàn toàn bị điên. một tu đạo đến cảnh giới như minh nhược và độc long thì phải giá rất nhiều người tu tới mức này vậy mà có thể bất chấp thương thế của bản thân để giúp cho lạc bắc giết chết lão soạt một vần kiếm chói kéo dài như một sao dáng lên độc long tôn giả viên bảo thạch màu đen từ mi tâm của độc long tôn giả ra khiến cho bản mệnh kiếm của lạc bắc dừng lại nhưng tích tắc toàn thân độc long tôn giả chợt giống như thủy bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rồi biến mất Chương 257, Bắc Minh Vương. Bắc Minh Vương dưới một đòn liên thủ của Minh Nhược và Lạc Bắc mặc dù Độc Long Tôn giả sử dụng pháp bảo có thể cản được bản mệnh kiếm của Lạc Bắc nhưng lực lượng vô thượng của Minh Nhược cũng hoàn toàn áp đảo đè nát lão thành vùng phấn khiến cho cả Nguyên Anh cũng bị dập nát mà không chạy thoát được. Tu vi của Độc Long Tôn giả tới mức nào? Lực lượng của Độc Long Tôn giả hoàn toàn vượt qua vân hạt tử. Cho dù chống lại huống vô tâm thì độc long tôn giả cũng có sức đánh một người này ở thế có một địa vị được vô cùng tôn sùng, thậm chí có thể nói là tương đương với một vài số thập đại tiên. Tuy nhiên Lạc Bắc vừa mới đánh cho Nam Ly Việt thương rồi liên thủ với Minh Nhược đánh chết độc long tôn giả lại không hề có lấy một chút đắc ý, tất cả sự chú ý của hắn toàn toàn tập về phía Minh Nhược. Vào lúc này chỉ có Lạc Bắc mới biết được tại sao Minh Nhược bất chấp thương thế của mình mà dốc sạch chân bởi vì sức sống của nàng đang chống mất. Thương thế biến xấu tạo ra tốc độ tác thân thể của nàng có lẽ còn không bằng với tốc độ mất đi sự sống. Từ ánh mắt của lạc bắc và gương mặt hồng hào của Minh Nhược, Vân Viện và Yến Hồng cùng cảm nhận ra được gì đó. Một thứ cảm giác đau thương nháy mắt lòng các nàng. Nhưng khi các nàng nhìn về phía Minh Nhược, Minh Nhược cũng từ từ đứng dậy, nói với lạc bắc một câu, kỳ liên liên thành đã tới. Kỳ liên liên thành đã tới. Mặc dù không hiểu tại sao Minh Nhược lại biết được điều đó nhưng khi Minh Nhược nói ra câu đó, hơi thở của đám vân viện hơi nên dồn đập. Một thứ cảm giác khó hiểu từ cuối chân giống như có một thứ gì đó khủng bố đang lao tới. So với phần lớn các môn phái thế thì từ hàng tỉnh trai vốn ẩn nấp núi đại đông khiến cho tức cũng không được nhẹn cho lắm. Nhưng cho dù như vậy thì đệ tử của từ hàng tỉnh trai cũng đều biết rằng kỳ liên liên thành ở một nơi cách núi chiêu diêu hai năm. Trong hai năm qua... Núi Chiêu Diêu vẫn lặng, như một núi chết. Không có một ai đi vào cũng như đi ra. Trên sườn núi, một cái đình nho nhỏ có một tử mặc áo bố đang lặng lặng nhìn về phía đó là một đàn ông tướng mạo còn rất mái tóc được bệnh lại rất đẹp. Nhìn y hết sức sạch sẽ, khái nhưng sắc mặt lại tái nhợt không hề có lấy một chút máu. Thi thoảng y lại ho kịch liệt giống như một lão nhân đang tới gần đất xa trước mặt y là bóng đêm dày đặc chỉ có vài điểm lân nổi dập dềnh làng sương mù. Khu vực được bao phủ bởi một màn lân mỏng là một cái lũng rộng lớn, khắp nơi toàn là nước đen chảy xuôi. Nước đen tụ lại thành một cái đầm nước nhìn vào đó chỉ toàn là hài cốt, pháp bảo. Thi thoảng lại có hai quái thú có hình dạng ghê qua trích lên chói tai. Lúc này đang là sau giờ ngọ nhưng ở đây lại đang là đêm. Người đàn ông như bị bệnh nặng đó đang nhìn về phía núi mà kỳ liên liên thành đã đó hai năm. Nơi đây chính là núi Chiêu Diêu. Một tử niên mặc hoa phục màu tím từ làng sương mù dày đặt đi ra, từ từ tới gần sau lưng tử mặc áo bố. Nam tử niên mặc hoa phục tản ra hơi thở rất mạnh khiến cho làng sương dao động cuồn cuộn. Nhưng không biết tại sao, khi y đối mặt với đàn ông đang ho lại không hề khiến cho ta có cái cảm giác đứng ở cao. Dường như thế của mặt áo bố chợt mạnh lại khiến cho kia không có lấy một chút ảnh hưởng. Khi đàn ông mặc hoa phục màu tím tới sau lưng kia, Y còn chưa nói gì thì tử có gương mặt tái nhật dường như đã biết ý định của Y mà lên tiếng, Hằng đạo nguyên. Kỳ liên liên thành đã đi rồi. Hằng đạo nguyên. Hóa ra tử mặt hoa phục màu tìm lại chính là Tây hầu Hằng đạo nguyên, một tứ hầu, nổi với đông hầu thanh bức. Bắc Minh Vương. Sau khi Hằng đạo nguyên gật đầu liền thốt ra một câu đủ khiến cho cả thiên hạ giật mình. Vị lão nhân giống như gần đất xa kia không lại chính là Bắc Minh Vương đứng đỉnh của núi Chiêu Diêu. chống lại cung luân. Không Bắc Minh Vương có còn hơn cả thập đại tiên của cung luân lại là một như vậy. Tuy nhiên cả thiên hạ cũng chỉ có một Bắc Minh Vương. Ngoài y ra thì không còn có một ai được xưng tụng là Bắc Minh Vương nữa. Sau khi thốt lên mấy chữ Bắc Minh Vương, Tây Hầu hằng Đạo Nguyên gật đầu nói, hắn đã bỏ đi cách đây một sau khi dừng một chút, Tây Hầu hằng Đạo Nguyên lại nói, Nghiệp Triệu năm cũng đã đi. Cuối cùng thì Nghiệp Triệu Nam cũng phải đi. bắc minh vương liếc mắt nhìn hằng đạo nguyên một cái lão cũng không hỏi nhân mà kỳ liên liên thành và nghiệp triệu nam rời đi còn hằng đạo nguyên cũng không hề giải thích dường như cả hai đều rõ cái nhân đó lý do để cho hắn tồn tại đó là la phù cũng giống như ta tồn tại là vì núi chiêu diêu bắc minh vương đặt hai lên thảm rồi đột nhiên hỏi hằng đạo nguyên hai kia đi rồi sao hai kia Hàng đạo nguyên giật mình rồi mới sực nhớ ra hai mà Bắc Minh Vương nói tới là ai? Gã lắc đầu, huyền vô kỳ và lạng hàng còn chưa nhận được, nói cho chúng biết đi. Dù sao thì Bắc hầu cũng không thích chúng ở lại đây, hơn nữa chúng cũng cần biết cái này. Còn chúng ta? Hàng đạo nguyên nhìn Bắc Minh Vương rồi bổ, núi chiêu diêu chúng ta. Trước tiên cứ sát. Bắc Minh Vương đầu lại nhìn xuống cái chỉ toàn là một lạng nước đen mà nói. Trước tiên cứ sát. Đúng vậy. Cứ Bắc Minh Vương là một có thể định cuối cùng của núi Chiêu Diêu liền gật đầu. Lão biết có lẽ hàng đạo nguyên và rất nhiều núi Chiêu Diêu không hiểu định của mình tại sao không giúp nhân của La Phù. Bởi vì xét từ bất cứ mặt nào mà nói thì La Phù cũng là kẻ địch của công luân. Tạo ra cho kẻ địch một đối thủ mạnh cũng là giúp chính mình. Nhưng hàng đạo nguyên và núi Chiêu Diêu cũng không biết rằng khi Bắc Minh Vương định như vậy thì lòng y cũng có rất nhiều cảm xúc. Y biết rõ cái lũng mặt tại sao lại biến thành như vậy. Trong cái lũng này ít nhất có mai tán cả cao thủ của núi Chiêu Diêu. Mà Kỳ Liên Liên Thành cũng không phải là dễ đối phó. Hơn nữa, sở dĩ Y để mặc cho Kỳ Liên Liên Thành ở bên núi Chiêu Diêu chờ đợi hai năm cũng là vì biết rõ Kỳ Liên Liên Thành chính là một cái giới hạn giữa mình và Hoàng Vô Thần. Nếu giết Kỳ Liên Liên Thành, có khả năng Hoàng Vô Thần sẽ bất chấp tất cả để tiêu diệt núi Chiêu Diêu. nếu y không giết kỳ liên liên thành thì hoàng vô thần cũng chẳng liều mạng chiến với núi chiêu diêu. mặc dù bắc minh vương cũng rõ tới một này sẽ xảy ra. tuy nhiên chỉ cần chưa vượt qua cái giới này thì ít nhất đó chưa xảy ra vào lúc này. nếu ra giúp cho lạc bắc, bắc minh vương cũng không biết núi chiêu diêu có thể giá bằng một cái sơn cốc thế này để tiếp tục tồn tại không. bắc minh vương định như vậy là vì lão không biết hiện tại la phù sẽ xuất hiện sóng gió như thế nào. y không biết có bao nhiêu vì nguyên thiên y vì la phù cùng với kỳ liên liên thành và thành kẻ địch của côn luân tuy nhiên nếu có thể tạo ra được một lực lượng đủ cho y cảm thấy ra thì y cũng sẽ không quá quý lực lượng còn nếu không có thì núi chiêu diêu cũng sẽ đứng nhìn trong bóng đêm dày đặc bóng dáng của bắc minh vương chợt có vẻ tịch mịch và lạnh lẽo Trong làn sương mù màu xám cũng có một bóng mặt phục màu đang từ vùng đất cháy đen của núi Chiêu Diêu từ từ đi ra bóng đi lớp bụi màu đen là một thiếu nữ mặc phục màu mặc dù khuôn mặt nàng được che lại bởi một lớp lụa màu nhiên chỉ cần dựa vào vóc dáng cũng có thể biết nàng rất đẹp. Người gái đó đủ khiến cho tất cả những đóa hoa động lòng thiên hạ mất đi sắc. Nàng đi hết sức chậm rãi, cũng không hề sử dụng pháp thuật. Thậm chí nàng cũng không hề có lấy một chút pháp thuật dao động ra. Bởi vì nàng hiểu rất rõ sự ảo diệu của pháp vạn tuyệt diệt tiên núi Chiêu Diêu. Chỉ cần bản thân để lộ ra một chút pháp lực dao động là sẽ bị núi phát hiện ra. Bước mặt đất cháy đen, nhưng nét mặt thiếu nữ không hề có lấy một chút khó chịu mà lại còn có một sự tôn kính. Bởi vì nàng hiểu rõ khu vực nơi này cũng với vùng đất mà Bắc Minh Vương luôn nhìn tại sao mà có. Chương 258: Số mệnh. Số mệnh bốn mươi năm cái sườn núi này, mỗi khi hè đến đều nở rộ vô số những loài hoa lạ. Nhưng hiện tại, sườn núi cháy đen đó lại mai táng hơn năm cao thủ của núi Chiêu Diêu. Năm xưa, khi núi Chiêu Diêu chiến với môn Thiên Hạ, đám cao thủ cuối cùng của họ đã bất chấp tất cả tạo ra Thiên Thủy Đại Pháp mới có thể đẩy lùi kẻ địch xâm nhập. Mỗi một tấc đất ở đây đều tụ ý chí bất khuất của núi Chiêu Diêu. Thiếu nữ áo lặng nhìn màn tối đen rồi đi tiếp. Đột nhiên nàng dừng lại vì từ làng sương mù cách nàng không xa có một tiểu sa di đầu bước ra. Người tuổi đó chính là Đông Hầu Thanh Bức đã được tái tạo thân thể sau khi bị kỳ liên liên thành đánh nát. Sương mùi Mùi định rời khỏi núi chiêu diêu. Đông Hầu Thanh Bức đi ra khỏi làng sương mù nhìn thấy thiếu nữ áo dừng lại liền thở dài. Lão biết sương mùi một khi đã định thì chắc chắn khó có thể khiến cho nàng đổi. Nhưng hiện tại, Bắc Minh Vương đã hạ lệnh tất cả núi Chiêu Diêu không được phép rời núi, nhúng vào việc giữa Kỳ Liên Liên Thành và Lạc Bắc. Nếu không thì sẽ không còn là núi Chiêu Diêu. Một khi rời khỏi Chiêu Diêu thì sẽ không còn được phép về. Đông Hầu Thanh Bức cũng biết sư mùi của mình có một vị khác biệt lòng của Bắc Minh Vương. Nhưng hiện tại núi Chiêu Diêu có rất nhiều tất cả đều dựa vào Bắc Minh Vương. Đám Bắc Hầu Bạch Lão vẫn sát. Nếu Bắc Minh Vương mà không công bằng thì chắc chắn họ sẽ đối đầu lại. Tất nhiên Đông Hầu Thanh Bức không bắt Hầu Bạch Lão có thể hiếp được Bắc Minh Vương nhưng núi Chiêu Diêu cũng không thể mất đi một đám như Bắc Hầu. Vì vậy mà núi Chiêu Diêu nhất định phải tuân thủ định. Nếu hôm nàng rời khỏi núi Chiêu Diêu thì thật sự có khả năng không thể về được nữa. Nếu ta không đi, núi Chiêu Diêu sẽ không còn là núi Chiêu Diêu nữa. Thấy sắc mặt lo âu của Đông Hầu Thanh Bức, Thiếu nữ áo bình tĩnh lắc đầu rồi hỏi lại Đông Hậu Thanh Bức, trong của núi Chiêu Diêu chúng ta chỉ cần có một nơi toàn để sống thôi sao? Mùi nói vậy cũng đúng. Nếu Lạc Bắc không có giúp đỡ thì núi Chiêu Diêu sẽ mất đi ý tồn tại. Nhưng ta muốn sư mùi thật kỹ. Đông Hậu Thanh Bức hít một hơi rồi từ từ nói tiếp, mặc dù thực lực của núi Chiêu Diêu chúng ta mạnh hơn 40 năm nhưng 40 năm qua, thực lực của Công Luân cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà núi Chiêu Diêu chúng ta cũng đã mất mát quá nhiều. Tất cả vì núi Chiêu Diêu. Thiếu nữ áo nhìn đông hầu thanh bức, quyết định của sư phụ không hề sai. Rất nhiều của núi Chiêu Diêu không muốn giúp lạc bắt. Còn ta ra cũng là vì núi Chiêu Diêu. Ta biết không phục được mùi. Đông hầu thanh bức cười khổ rồi lắc đầu, sau đó lên tiếng, có điều kỳ liên liên thành thật sự là một đối thủ đáng sợ. Hắn lại là cổ hũ, Chỉ cần một vấn đề như thế nào sẽ không bao giờ đổi. Thậm chí hắn còn bất chấp để hoàn thành. Mà mùi cũng phải nhớ một là không làm, khi đã làm thì phải cẩn thận. Sau khi dừng một chút, Đông hầu Thanh bức lại bổ thêm, cũng vì tính tình như thế cho nên tu vi của hắn tăng lên với một tốc độ hiện tại có lẽ với tu vi của hắn thì cả sư phụ cũng chưa chắc đã thắng được. Ta biết tu vi của mình kém hắn rất nhiều. Nhưng nếu tất cả đều không làm gì thì chẳng lẽ để cho cùng luân nắm hết sống chết của mọi thế, cái này ta cũng hiểu. Đông Hầu Thanh Bức thở dài, có điều mùi hiểu sai ý của huynh cũng không phải là mùi không có cơ hội, nếu không thì cũng không định cho mùi đi. Thiếu nữ áo hơi bởi nàng không Đông Hầu Thanh Bức lại nói như vậy. Nếu mùi biết được Lạc Bắc đang ở đâu thì phải dốc hết sức mà đó ra, Đông Hầu Thanh Bức nói tiếp. Thiếu nữ áo lên tiếng hỏi, tại sao? Ta đoán sư phục cũng chưa hẳn không ra mà muốn sát lạc bắc sẽ như thế nào. Hoặc muốn có bao nhiêu sẽ vì la phù, vì nguyên thiên y mà đối đầu với kỳ liên liên thành. Người muốn những này sẽ tập hợp được bao nhiêu lực lượng. Nếu như cục diện bất lợi thì núi chiêu diêu chúng ta có cố cũng chỉ phí sức mà không đổi được kết quả. Đông Hầu Thanh bức nhìn vùng đất cháy đen rồi đột nhiên cười nói, một khi đó ra sẽ có nhiều xuất hiện. Ta có cảm giác một thế lực như La Phù một khi đối diện với sự sống còn chắc chắn sẽ thể hiện một thứ lực lượng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Đông Hầu Thanh Bức dừng một chút rồi nói, hơn nữa. Cũng vì lạc bắc Ta biết muội chỉ vì hắn chứ không phải vì cái thân phận đệ tử của La Phù mà đi giúp hắn. Ta tưởng chắc chắn sẽ có giống như mùi. Đa tạ sư thiếu nữ áo thi lễ một cái với Đông Hầu Thanh Bức. Đi thôi. Đông Hầu Thanh Bức. Ta muốn đi với mùi ra mặc dù không giống như nhưng Đông Hậu Thanh Bức có một sự tưởng đối với Lạc Bắc và La Phù. Nhưng Đông Hậu Thanh Bức cũng hiểu rõ cảm giác của mình về sự mạnh mẽ của kỳ liên liên thành. Mặc dù yêu tộc bọn họ có tuổi thọ rất dài không như nhưng 10 năm qua, Đông Hậu Thanh Bức đã với việc rất nhiều bên mình đã biến mất. Có lẽ lão đi với nàng một đoạn đường để sau này chẳng không có cơ hội gặp lại. Nhưng Đông hầu Thanh bức lại không biết rằng giữa thiếu nữ áo và lạc bắc còn có một cái số mệnh níu kéo. Thiếu nữ áo muốn đi với lạc bắc cũng là để khiêu chiến cái số mệnh kia. Con mụ điên. Trong lầu nhỏ, mặc dù khuôn mặt đỏ hồng nhưng minh nhược lại như đang nhoẻn cười. Trong nháy mắt khi độc lông tôn giả bị nàng đánh chết, vào lúc hai luồng lực lượng vô thượng nát, độc lông tôn giả cũng có thể cảm nhận được của nàng mà đồng thời nàng cũng cảm nhận được một chút của lão. Minh Nhược từ của lão biết được tức Lạc Bắc là nhân của La Phù đã ra vì vậy mà Minh Nhược mới biết Kỳ Liên Liên Thành sẽ chống tới đây. Tuy nhiên Minh Nhược dường như cũng không tới Kỳ Liên Liên Thành mà bởi vì cảm nhận được khi chết độc lông tôn giả chữ mình là mụ điên mà buồn cười. Hiện tại, tất cả mọi từ hàng tỉnh trai đều đã biết sức sống của Minh Nhược đang chóng biến mất. Nhưng bên lầu nhỏ, Lạc Bắc và Minh Nhược ra lại không còn một ai khác. Bởi vì Minh Nhược không muốn cho mọi ở mặt mình với một sự đau thương. Là thì ai mà chẳng phải chết. Cho dù tu đạo có tu vi cao tới đâu thì cũng là ngàn năm có biết bao nhiêu tu đạo với tu vi cực cao nhưng có nào có thể sống tới bây giờ. Chưa nói Minh Nhược còn có rất nhiều phải làm. Thì ra năm ly việc muốn có được viên huyết xá lợi. Minh Nhược đang cười vì câu mắng của độc Long tôn giả lại nhìn lạc Bắc viên huyết xá lợi của từ hàng tỉnh trai chúng ta ở Pháp Thanh Lương. Vân viện biết chỗ của nó. Nếu muốn sử dụng thì bảo Vân Viện đi lấy nó cho Lạc Bắc cảm thấy buồn bã nhiên hắn rất chăm chú. Bởi vì hắn biết hiện tại Minh Nhược nói tới gì cũng đều hết sức đối với từ hạng tỉnh trai. Có điều nam ly việc thật đơn giản. Minh Nhược dường như hơi mệt, khẽ nhắm mắt lại, cho dù với tu vi của ta cũng rất khó hóa được một viên huyết xá lợi mà không bị ma khí xâm nhập. Cho dù với tu vi của cũng không thể hóa được hoàn toàn một viên huyết xá lợi. Lạc Bắc nhìn Minh Nhược. nếu như có thể thì ta chẳng hóa nó từ lâu rồi sao minh nhược giả vờ giận dữ mắt nhìn lạc bắc nhưng chỉ có huống vô tâm mới có thể hóa được một viên huyết xá lợi đầy đủ để có được một môn công pháp của u minh mà mặc dù này huống vô tâm phải tới sau khi hóa huyết xá lợi mới biết nhưng nga mi và từ hàng tỉnh trai chúng ta đã biết được từ 4 năm với tu vi của mà cũng không thể hóa vậy huống vô tâm lạc bắc đột nhiên tới một cái khả năng mà hít một hơi Bốn năm Nga mi và từ hàng tỉnh trai chúng ta đã phát hiện gần như tất cả lực lượng chân đều có thể sử dụng công pháp của U Minh Ma. Tuy nhiên công pháp của Y lại nằm huyết xá lợi, nên muốn có được công pháp đó thì tiên phải hóa ma khí. Chỉ cần hóa được một viên huyết xá lợi, khi chân và ma khí của nó ra toàn bộ thì mới có thể nắm được thứ công pháp kia. Dù sao, ta tự lượng với tu vi của mình, một khi dẫn nhiều ma khí vào có lẽ cũng phải chịu ảnh hưởng. Chương 259, Lan Thần Quân Minh Nhược lại nói thẳng, có thể tu vi của y vốn hơn xa ta, hoặc chỉ cố gắng làm cho ma khí xâm nhập vào giảm tới mức thấp nhất có khi phóng ấn chặt nó lại. Vậy nếu để cho ma khí ảnh hưởng thì như thế nào? Lạc bắt nhìn Minh Nhược mà hỏi. Nhẹ thì tâm tính đổi, nặng thì biến thành u minh ma thứ hai. Minh Nhược nói một cách thẳng nhiên. Nhưng cho dù huống vô tâm có bị ma khí xâm nhập làm mất đi nhân tính thì tu vi và pháp thuật của y vẫn không thể sánh nổi với u minh ma khí đó. Trừ khi y phải có được cả bảy viên huyết xá lợi. Có điều theo ta biết thì thuộc Sơn Cát đã áp được ma khí của huyết xá lợi mà hóa. Nói thật, ta cũng có phần bội phục vũ nhược trần và thiên tập Việt. Dù sao thì bọn họ cũng không vì thứ pháp thuật có đó mà hóa ma khí của nó. Mặc dù Minh Nhược nói một cách thản nhiên nhưng vẫn đủ khiến cho Lạc Bắc ấn lạnh. Tuy rằng thực lực của huống vô tâm không vượt qua U Minh mà năm đó nhưng với tu vi của y như vậy, nếu thật sự mà mất đi nhân tính thì không biết sẽ có bao nhiêu chết y. Có thêm một cái pháp thuật lợi hại cũng chẳng phải là xấu. Ít nhất thì lực pháp thuật của U Minh mà gần như vượt qua mọi pháp thuật thế, Minh Nhược nhìn Lạc Bắc rồi nói, ta để chống tu tĩnh niệm thông minh tới tầng thứ 9 rồi đi hóa hai viên huyết xá lợi kia. Ít nhất ta có thể đoan nếu tu tĩnh niệm thông minh tới tầng thứ 9 thì việc hóa huyết xá lợi sẽ rất tốt. Tầng thứ 9 Lạc bắt gật đầu Hắn biết tu tĩnh niệm thông minh khiến cho tâm niệm và lực ý chí có tác dụng rất lớn việc chặn ma khí. Hơn nữa nhìn tu vi của minh nhược dường như đã đạt tới tầng thứ 8 là kiếm tâm thông đủ hiểu được lực lượng của thứ pháp này mạnh như thế nào. Điều nhất đó là lạc bắc không hề minh nhược. Trước tiên không phải lo tới khác cứ ở đây tu kỳ liên liên thành sẽ chống tới đây mà thôi. Minh nhược đầu nhìn những đám mây bên lầu mà nói, nghe nói tu vi của y so với độc long tôn giả còn lợi hại hơn nhiều. Ba núi thẳng vào mây, bốn vách núi là bốn thác. Khắp nơi đầy không tới, sông băng khắp chống khó tới núi bắc âm khắp nơi chỉ toàn một màu xóa. Những cơn gió to thổi núi cò vào băng làm lên những tiếng sang sạc. Khắp dãy núi bao phủ bởi băng chỉ có một loại cây với cành lá trắng như sắc thép nhưng nhìn lại hết sức nhỏ bé. Tuy nhiên khắp đất toàn đó đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen đó theo cùng đột nhiên hạ xuống đứng giữa băng kỳ liên liên thành. Cái bóng đen từ cao đột nhiên hạ xuống giữa băng chính là kỳ liên liên thành với gương mặt cương nửa y còn ở lưu đông nhưng nửa sau y đã tới núi bắc âm cách đó dặm. Cho dù là có tu vi cực cao nhưng qua dặm với một tốc độ như vậy thì chân cũng sẽ bị tổn hao rất nhiều. Nhưng dường như kỳ liên liên thành không hề bị ảnh hưởng mà vẫn đứng thẳng tắp. Nhìn quần áo rách gần hết, kỳ liên liên thành đột nhiên giơ chọc một cái nhổ tận gốc hơn 10 bụi cây vào y khẽ đưa nhào nặng một cái hơn 10 bụi cây liền biến thành một sợi chỉ gai dài mỏng. Ngay lập tức nó chống bệnh lại rồi biến thành một bộ phục màu xám đơn giản. Còn bộ phục rách rưới y lúc liền biến thành bụi. Sau đó, kỳ liên liên thành liền mặc cái bộ phục màu xám vừa mới tạo ra lên sau khi mặc bộ phục đó kỳ liên liên thành lại đưa khiến cho băng đang muối gió chống cuốn lại rồi hóa thành một hạt nước nhỏ y. Hạt nước đó từ lòng bàn của kỳ liên liên thành chạy dọc theo thân thể của y lăn dọc từ cánh qua rồi qua tóc khiến cho dọc nước suốt càng lúc càng nên đen xì, dơ bẩn. Tuy nhiên thân thể của kỳ liên liên thành thì lại chống nên sạch sẽ. Sau khi giọt nước lại nơi đầu của mình... toàn thân của kỳ liên liên thành hoàn toàn sạch hết bụi tản ra một thứ khí thế cực mạnh chỉ một giọt nước mà có thể làm cho toàn thân sạch sẽ một giọt nước lóng lánh chật xuất hiện kỳ liên liên thành rồi sau đó giọt nước màu đen liền biến mất cùng kỳ liên liên thành vừa mới đón lấy bông thì một thứ khí thế đột nhiên tự y tản ra với thứ khí thế đó cùng như đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng khi phát ra làng khí thế đó kỳ liên liên thành liền úp từ cao ấn xuống Chỉ một cái ấn nhẹ nhưng một thứ lực lượng làm cho ta khó có thể tưởng tượng đột nhiên xuất hiện theo lớp băng khiến cho cả Bắc Âm như biến thành một khổng lồ thức tỉnh mà mình. Tất cả băng núi vọt lên cao tới mấy toàn bộ băng bề mặt núi Bắc Âm bị lực lượng chân của kỳ liên liên thành làm cho lên cao nhưng lớp đá đen bên dưới thì vẫn không hề bị ảnh hưởng. Như thế này cần phải có lực lượng và sự khống chế chân đạt tới mức nào. Kỳ liên liên thành cũng không hề để ý tới lớp băng lên. Ánh mắt của y hết sức chăm chú nhìn về phía dãy núi mặt. Ở một nơi cách y 60 cái sườn núi đen đột nhiên xuất hiện một chữ sắc được điêu khắc. Không hề dừng lại, kỳ liên liên thành giống như một bóng quỷ nháy mắt xuất hiện chữ sắc. Trong nháy mắt, một làn lực lượng chân chợt kết dưới chân của y tạo thành tia sáng màu tím, rồi chui xuống bên dưới. Trong nháy mắt khi kỳ liên liên thành chui vào lớp thạch, lớp băng bên liền rơi xuống dưới xóa sạch mọi dấu vết. Chưa tới một nén kỳ liên liên thành đã xuống sâu được năm 50 càng đi xuống dưới, lớp đá thạch cứng trắng càng nền giống như sắt thét. Một tiếng động đục chật lên, lực lượng chân dưới chân kỳ liên liên thành như đụng phải cái gì đó. Chỉ thấy bên lớp thạch chật lóe lên một vần ánh sáng màu trong nháy mắt, ánh sáng màu mở rộng va chạm với chân của kỳ liên liên thành. Trên vần sáng đó lập tức xuất hiện rất nhiều phản văn giống như xà kiên cường chống lại. Kỳ liên liên thành vẫn bình thản. Hai y đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng rồi nháy mắt hóa thành một kim cương sử dáng mạnh lên vần sáng màu ầm. Vần sáng màu giống như cái vỏ lập tức nát vụn. Một làn hơi thở bạo giống như núi lửa bốc lên. Dường như ở bên dưới đó đang ấn một ma vô cùng lợi hại. Những âm thấp từ dưới nền đất lập tức vọng lên. làn hơi thở vô cùng mạnh cho dù đám tiếu vong trần của nại hà ma cũng không có được cái khí thế như vậy. Tuy nhiên. Kỳ liên liên thành cũng chẳng hề sợ hãi tiếp tục thẳng xuống bên dưới. Bên dưới vần ánh sáng màu không lại là một cái không rộng lớn. Năm sợi dây xích nối tiếp nhau tạo thành một cái pháp lấp lánh ánh vàng. Trong pháp ấn một có vóc dáng cao gầy. Len len tiếng sợi xích va chạm vào nhau cùng với hơi thở ác giống như dâng lên khiến cho toàn bộ không có một cảm giác khó chịu. Ha ha! Cuối cùng thì cũng có xong vào đây. Ha ha! Khắp gầm này chỉ có ta là độc tôn. Ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng và kêu ánh sáng từ sợi xích nên rực rỡ khiến cho toàn bộ lòng núi như một tảng băng sập xuống. Người Pháp nhìn giống như một cái thây khô nhưng thân thể lại liên tục có những bọt máu xuất hiện. Trong mắt y thi thoảng lại xuất hiện tia sáng màu bích. Năm cái vòng màu vàng thì một cái thủng tâm mạch của y, một cái qua bụng, mấy cái khác thì qua hai và hai chân mà cuốn lấy xương cốt, kéo y ra thẳng tắp. Giữa không chỉ còn có cái đầu là có thể cử quậy. Trên đỉnh đầu của y còn có một cây hàng ma sử màu vàng thủng qua đỉnh đầu vào nếu là một khác thì một khi bị cái hàng ma sử đâm vào thiên linh cái và bị một sợi xích qua tâm mạch thì đều khó có khả năng sống được. Nhưng cái xác này lại vẫn tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Dưới thân đó có một cây đèn. Trên thân đèn có khắc vô số hình ảnh những pho tượng Phật. Từng luồng hơi nóng từ cây đèn bốc lên đốt cháy y, mỗi một đợt hơi nóng như vậy. Thân thể của y lại xuất hiện một cái bóng máu thật to cùng với mùi thối tửi. Có thêm một cái pháp khí liên tục thiêu đốt đêm như vậy mà này vẫn không hề chết. Hơn nữa, nhìn hình dạng của y thì có lẽ bị ấn ở đây đã không biết bao nhiêu năm. Tới đây đi. Hiến khí và chân của cho ta để ta phá cái pháp này. Chương 260, Ai để ý? Nhìn thấy Kỳ Liên Liên Thành tiến vào, người đó cơ bản chẳng thèm hỏi lai lịch của Kỳ Liên Liên Thành mà há cái miệng to thổi ra mấy luồng ánh sáng màu vàng về phía gã. Kỳ Liên Liên Thành cũng chẳng trả lời, phất tay đánh ra một vần ánh sáng màu hồng. Oanh Hai luồng ánh sáng va chạm vào với nhau khiến cho mấy tia sáng màu vàng kia quay tròn một vòng rồi trở lại trước mặt người đó. Nhìn kỹ thì ra đó là năm viên xá lợi tử màu vàng. Oanh Người đó phun ra một luồng chân nguyên về phía cây đèn. Dưới tác dụng bởi chân nguyên của lão, ngọn lửa trên cây đèn bốc lên hừng hực phát ra ánh sáng màu trắng. Tràn ngập cả ngọn núi. Cây đèn đó vốn là pháp khí để đối phó với lão nhân đó nhưng không ngờ lão lại lợi dụng nó để tấn công kỳ liên liên thành. Một vần ánh sáng màu tím đột nhiên tỏa ra từ người kỳ liên liên thành ngăn cản ánh sáng màu trắng của cây đèn. Ánh sáng màu tím lưu chuyển rồi từ từ biến thành một pho tượng thần cầm trong tay kim cương sử, hàng ma trượng, sông cổ kiếm, kinh tràng, từ thanh pháp khí liên tục xuất hiện trong tay pho tượng. Đại đạo như thiên quyết. Ngươi là tai đệ tử của công luân. Lão nhân thối rửa tới mức độ này nhưng dường như không hề cảm thấy có lấy một chút đau đớn. Lão vẫn yên lặng nhìn kỳ liên liên thành, không ngờ công luân lại có được một tên vãn bối như ngươi. Lan thần quân. Chỉ cần ngươi giúp cho ta một chuyện, ta sẽ để cho ngươi ra ngoài. Kỳ liên liên thành nhìn thẳng vào ánh mắt của lão nhân kia mà nói. Đồng ý làm một chuyện cho ngươi. Lão nhân thối rửa cất tiếng cười điên cuồng, ngươi không sợ sau khi thả ta ra ta không giúp ngươi hay sao? Có khi ngươi vừa thả ta ra thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi không giết được ta. Kỳ liên liên thành nhìn lão già thối rửa, hơn nữa ta sẽ thả ngươi ra vì ngươi không như những người khác. Chỉ cần ngươi đồng ý một chuyện của ta thì ngươi sẽ nhất định làm. Đột nhiên không gian trong lòng núi trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi nóng bốc lên từ cây đèn thiêu đốt lão nhân. Im lặng một lúc, lão nhân thối rửa chợt tức tiếng cười điên cuồng. được. Vì câu nói của ngươi, sau khi ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi một chuyện. Kỳ liên liên thành đi tìm lang Thần Quân. Trên không trung tại bên bờ của Tây Hải, đường khanh tướng nhìn hướng vô tâm rồi trầm giọng nói. Ngoài trừ lan thần quân ra thì hắn còn tới núi Bắc Âm để tìm người nào nữa. Ta thấy lạc bắc chỉ sợ có một cánh cũng không thoát khỏi sự bố trí của y. Kỳ liên liên thành đúng là nhân tài kiệt xuất nhất trong số đệ tử hậu bối của công luân. Húng vô tâm chẳng hề e ngại đường khanh tướng mà cười nói, thừa lúc phái sắc lạc mở trận pháp bế quan 60 năm liền thả lan thần quân bị sắc lạc phong ấn. Không ngờ y có thể nghĩ ra được cả cái cách này. Thật sự ta vẫn hơi xem thường hắn. Tu vi của kỳ liên liên thành thật sự tiến quá nhanh. Sắc mặt của đường khanh tướng cũng trở nên lạnh lùng. Không biết có phải vì huấn vô tâm nói y không bằng kỳ liên liên thành hay là vì lý do nào khác. Hiện tại nếu không loại trừ hắn thì sợ sau này khó đối phó. ngươi cứ theo hắn mà bố trí là được. Còn về phần hắn thì tới lúc ta sẽ tự tay đối phó. huống vô tâm quay đầu nhìn về hướng côn luân mà cười nhạt, hiện tại ta có việc phải làm trước. Lão Định làm gì? Một cái cảm giác ớn lạnh tràn ngập khắp người Đường Khanh tướng. Mặc dù Huống Vô Tâm nói hết sức bình thản, sắc mặt cũng thản nhiên nhưng Đường Khanh tướng lại cảm nhận được giả tâm của lão. Cái giả tâm đó khiến cho y cảm thấy sợ hãi. Y cảm thấy một cách rõ ràng chuyện Huống Vô Tâm định làm chắc chắn sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Núi Bích Vân. Trong một cái động rộng lớn, trước mặt một lão đạo mặc đạo bào màu xanh có một đồng tử trẻ tuổi đang quỳ. Nhìn đồng tử cung kính dập đầu với mình, lão đạo khẽ thở dài một tiếng. Nếu một ngày ngươi chưa tu luyện bích vân chân quyết tới được tầng thứ bảy thì không được ra khỏi cái động này. Ngươi nhớ kỹ chưa? Đệ tử ghi nhớ. Nghe thấy đồng tử trẻ tuổi gật đầu đồng ý, lão đạo liền bước ra khỏi hang. Từ trên tay lão xuất hiện một vần sáng, ngay lập tức cái cửa động từ từ bị đóng lại rồi biến thành một vách đá bóng loáng. Lão đạo mặc đạo bào màu xanh biết chính là thạch chân nhân của Bích Vân động. Mặc dù thạch chân nhân vẫn còn lưu luyến nhưng khi lão quay người phi ra khỏi núi thì ánh mắt lại hết sức kiên quyết. Lão biết rõ lần này rời núi có thể sẽ không quay trở lại được nữa. Vì vậy mà trong một ngày, lão đã khắc toàn bộ Bích Vân tay chân quyết lên trên vách động. Tuy nhiên tai con người sinh ra trên đời có một số việc mặc dù mái tóc của thạch chân nhân hơi điểm bạc nhưng có một vài chuyện lão vẫn còn nhớ rõ. Thạch chân nhân lướt thẳng ra khỏi bích vân động được vài dặm thì chợt dừng lại. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại rồi một luồng khí đen bao phủ ánh lửa màu xanh đột nhiên từ trên cao giáng xuống rồi ngưng tụ lại thành một gương mặt khổng lồ. Âm sơn chân phát. Thạch chân nhân nhìn gương mặt khổng lồ tai mà hơi giật mình, phái âm sơn vẫn còn có người sống. Người của La Phù vẫn còn chưa chết hết cho nên ta còn phải sống. Gương mặt khổng lồ cất tiếng cười lạnh lùng Thạch chân nhân vẫn thản nhiên nhìn gương mặt khổng lồ, ta và phái âm sơn các ngươi không liên quan gì tới nhau, không hiểu tại sao ngươi lại cản đường của ta. Phái âm sơn của ta và ngươi thật sự không liên quan tới nhau. Ta cũng không biết ngươi có quan hệ với La Phù như thế nào. Tuy nhiên kỳ liên liên thành bảo ta phải giết ngươi, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Muốn giết tai ta? Vậy thì tới đây đi. Thạch chân nhân vừa nói một câu đó liền ra tay cùng với gương mặt khổng lồ màu đen của âm hàng ly. Phù. Hơn mười luồng khí đen trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam bao phủ thạch chân nhân vào bên trong. Ánh lửa màu xanh hừng hực trong làng khí trong nháy mắt đốt cháy thạch chân nhân thành tro. Tuy nhiên trong nháy mắt khi lão đạo hóa thành tro thì một giọt nước màu xanh biếc cũng biến mất. Sao có thể như vậy? Từ tay trong làng khí đen và ánh lửa màu xanh chậm chậm xuất hiện bóng dáng của âm hàng ly. Do tu luyện pháp thuật của phái tai âm sơn cho nên sắc mặt của âm Hàn ly hoàn toàn tối đen tai nhưng hiện tại sắc mặt của y hoàn toàn trắng bệch. Hai tay của y ôm lấy ngực. Từ nơi đó đang phun ra máu huyết và chân nguyên rất mạnh. Âm hàng ly nhìn nơi thạch chân nhân hóa thành cho bụi mà như không tin nổi vào chuyện đã xảy ra. Tu vi của thạch chân nhân nếu so với âm hàng ly thì kém hơn một chút. Nhưng cơ bản âm hàng ly lại không thể ngờ được khi đối mặt với một đòn của mình, không ngờ thạch chân nhân lại không hề phát ra một thứ pháp thuật phòng ngự nào mà dồn hết sức đón lấy một đòn của y. Mãi cho tới bây giờ, âm hàng ly mới hiểu ra rằng thạch chân nhân dường như không hề muốn sống. Tự như lão chỉ muốn loại bỏ bóp một kẻ địch của La Phu. Sao có thể như vậy? Một ngụm máu tươi đột nhiên từ miệng âm hàng ly phun ra rồi y như một tảng đá rơi xuống đất. Tại sao? Rốt cuộc thì la phù cho lão cái gì mà lão lại chấp nhận liều mạng để cùng chết với mình. Ánh mắt thất thần của âm hàng ly nhìn lên bầu trời. Y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại chết trong tay của Thạch Chân Nhân. Cơ bản Y cũng không hề ngờ tới trong khoảnh khắc đó, Thạch Chân Nhân lại quyết định như vậy. Tuy nhiên trong không trung xanh thẳm, lại có một cái đáp án mà âm Hàn ly không thể nào ngờ được. Hơn một trăm năm trước, Tại núi Bích Vân có một nam tử mặc áo tan gặp một người sai vặt bị bệnh chốc đầu. Nam tử mặc áo tan thản nhiên hỏi gã sai vặt có muốn sống hay không? Tên tiểu tử sai vặt đó trả lời lại rằng muốn. Vì vậy mà nam tử mặc áo tang nói cho y một bộ khẩu quyết, đồng thời giúp y nhớ rõ. Tên tiểu tử bị bệnh đó chính là Thạch Chân Nhân. Mãi cho tới tận sau này, Thạch Chân Nhân mới biết nam tử mặc áo tan đó chính là nguyên thiên y của La Phù. tay mà âm ly hàng lại không thể ngờ được nguyên nhân thực sự khiến cho thạch chân nhân chấp nhận cái chết để kéo y đi theo cũng không phải là do Nguyên Thiên Y truyền cho mình bộ khẩu quyết. Đó là bởi vì trước khi Nguyên Thiên Y nói chuyện với lão thì trên đời này chưa từng có một ai để ý tới lão. Những cơn đau nhức trên người khiến cho mỗi người gặp lão đều cảm thấy ghê tởm. Tất cả mọi người đi qua lão đều bịt mũi. Sở dĩ lão tới núi Bích Vân đó là bởi vì tai lão nghe thấy có người nói chuyện sợ lão lây bệnh nên định trục xuất ra khỏi trấn. Nhưng Nguyên Thiên Y lại không giống những người khác, cơ bản đối xử với tai lão hết sức bình đẳng. Cái nguyên nhân chính đó cho dù là kỳ liên liên thành biết được Bích Vân chân quyết được Nguyên Thiên Y truyền cho lão cũng không thể hiểu được.